Tư Mặc Phi Dương nhìn đến trưởng môn sắc mặt tuy rằng vẫn là không thoải mái, bất quá cũng hòa hoãn chút, dù sao cũng là đối hắn vẫn luôn đều thực tôn trọng sư đệ, hắn cũng không phải không nói tình cảm người. Người nữ Nhi dây dưa Vô Ưu cũng thế, nàng cư nhiên bởi vì ghen ghét Vô Ưu bên người xuất hiện nữ tử liền khẩu ra ác ngôn, một chút liêm sỉ chi tâm đều không chú ý, thật sự là nhục nhã danh dự gia đình. Sư đệ ngươi quay đầu lại hảo hảo khuyên bảo nàng, làm nàng ngày sau không cần dây dưa Vô Ưu. Vô yêu sớm đã nói qua, hắn cùng Thanh Thanh không thích hợp làm vợ chồng. Ta không hy vọng bởi vì nàng làm chúng ta chi gian quan hệ làm cho qua cương. Trường môn mặt đều đen, nữ nhi ngày thường đuổi theo mục vô ưu hắn cũng liền mắt nhắm mắt mở tính. Hiện giờ làm cho đại sư huynh mặt cư nhiên còn dám biểu hiện như vậy kém, thật là xuân thấu. Đại sư huynh yên tâm, ta sẽ quản giáo tốt nàng. Phái điểm thương trưởng môn dương mắt nhìn một chút nhà mình đại sư huynh đối diện ngồi nữ tử. Đột nhiên mặt lộ vẻ ngạc nhiên, này, vị này chính là ngày xưa thần vương phi hậu đại sao. Lạc vân thường tức khắc quẫn, nàng có thể nói nàng là bản nhân sao. Tức mặc phi dương trừng hắn một cái, nàng chính là thần vương phi lạc vân thường. Cái gì? Kêu như thế nào còn như vậy tuổi trẻ? Phái điểm thương tông môn cảm thấy năm tháng thật là không công bằng a bọn họ đều biến thành đại thúc cấp bậc trưởng bối, thần vương phi cư nhiên thoạt nhìn vẫn là tuổi trẻ bộ ráng, ha ha. Thần Vương Phi bảo dưỡng có thuận, thật là làm chúng ta cam bái hạ phong A. Mục trường môn hảo, nhiều năm không thấy ngươi phong thái càng hơn từ trước A. Nơi nào nơi nào, so không được Vương Phi phong tư A Vương Phi cùng Vương gia ẩn cư nhiều năm, đây là chuẩn bị xuất hiện trùng lập giang hồ sao. Lạc Vân thường nhún nhung bay, chỉ là trở về nhìn xem thân nhân, không thể nói xuất hiện trùng lập giang hồ gì đó. Không không không. Chúng ta vẫn là thực hy vọng vương phi cùng vương gia nắm tay xuất hiện trùng lập giang hồ, mấy năm nay giang hồ cũng không yên ổn. Đại sư huynh lại không thích quản sự, cố tình giang hồ lại nhiều một cái thiên ma giáo hành sự điên cuồng quả thực làm chúng ta chính phái nhân sĩ đều đau đầu thật sự. Thiên ma giáo? Cái quỷ gì? Lạc Vân thường nhìn tức mặc phi dương liếc mắt một cái, tức mặc phi dương liếc trưởng môn liếc mắt một cái, thiên ma giáo tuy rằng tiêu ngạo, bất quá cũng chính cũng tà. Ta cảm thấy không cần đối bọn họ quá mức can thiệp. Tuy rằng bọn họ động thủ xử lý đối tượng thời điểm thủ đoạn có chút quá mức, nhưng những người đó đều là trừng phạt đúng tội người, chết chưa hết tội. Đại sư Minh, lời tuy như thế, nhưng bọn họ giết người cũng có tội không đến chết ra làm cho bọn họ như vậy đi xuống. Giang hồ đồng minh chỉ sợ nhân tâm hoàng sợ, khó có thể an bình. Võ lâm minh chủ đều cầu đến chúng ta phái điểm thương tới chính là muốn cho đại sư huynh ngươi ra tay chế phục bọn họ giáo chủ, thiên ngươi không chịu động Tức mặc phi dương buông tay, hắn nhưng không nghĩ quản này đó nhàn sự. Người khác chú ý cái gì chính ta, hắn nhưng không có như vậy cũ kĩ. Mục trường môn, thiên ma giáo gì đó, ta thái độ cùng tức mặc đại ca không sai biệt lắm, nếu bọn họ giết là đáng chết người, như vậy thủ đoạn kịch liệt một chút cũng là có thể tha thứ, mọi việc có nhân mới có quả. Trừ phi bọn họ lạm sát kẻ vô tội, bằng không ta thật đúng là không nghĩ quản giang hồ nhàn sự. Mục trường môn lưu hoán nhìn về phía tức mặc phi dương, lại bị đối phương trực tiếp rời đi tầm mắt, cho hắn một cái sơn mặt, nói rõ mặc kệ. Hành, ngươi là đại sư huynh ngươi lớn nhất, không ra tay liền tính. Mục trường môn bất đắc dĩ rời đi, thuận tiện dẫn theo chính mình nữ nhi đi rồi. Mục vô ưu nhăn lại mi, sư phụ, thiên ma giáo năm gần đây hành sự đích sắc càng thêm tiêu ngạo, có đôi khi qua độ, có lẽ hẳn là quản quản. Có thể à, mỗi người đều có một phen cân nhắc công bằng chừng mực, vô ưu ngươi cảm thấy cai quảng, như vậy liền tẫn buồn phận đi quảng quảng, vi sư không miễn cưỡng ngươi làm gì đó. Nếu là gặp được nguy hiểm liền phát ra cầu cứu tín hiệu, vi sư nhìn đến sẽ tự đi tìm ngươi. Tốt, kia đồ nhi biết như thế nào làm. Mặc kệ làm cái gì, trước đem vi sư công đạo nhiệm vụ hoàn thành, biết không? Là, sư phụ yên tâm. Một vô ưu trong lòng kỳ thật rất dối rắm chính mắt thấy sư phụ thông báo lại bị cự tuyệt, kia tư vị thực phức tạp. Cũng không biết sư phụ coi trọng kia lạc vân thường cái gì, dung mạo là không tồi, nhưng tuyệt đối không tính thiên tư quốc sắc cái loại này, suất thân nói, hắn nhưng thật ra nghe nói qua, Đông Vân Quốc thần vương đối thần vương phi thập phần sùng ái, chỉ bằng hắn cho đối phương nhất sinh nhất thế nhất song nhân sinh hoạt liền có thể thấy được là chân ái. Nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy sư phụ so thế gian này bất luận kẻ nào đều phải lợi hại, Như thế nào liền bại bởi Thần Vương đâu? Thần Vương sự tích hắn là nghe nói qua, giản thật, hắn cảm thấy vẫn là sư phụ của mình lợi hại hơn. Ai, thôi bỏ đi, trưởng bối cảm tình hắn cũng nhúng tay không được, sư phụ đều cầm được thì cũng không được, hắn còn có thể đủ dối dám gì? Liên ở Mục Vô Ưu chuẩn bị xuất phát trước một ngày ban đêm, Tức mặc Phi Dương tới rồi hắn phỏng. Một Vô Ưu nhìn đến người dọa nhảy dựng, ngay sau đó cung cung kính kính vấn an, "Sư phụ, Vô ưu lần này đi tìm thần vương có khả năng hắn đã xảy ra cái gì biến cố, nếu là hắn đôi vương phi cảm tình có biến, ngươi liền không cần bại lộ vương phi cụ thể hành tung. Sư phụ, lời này giải thích thế nào? Bọn họ không phải thực cân hái sao? Tức mặc phi dương thở dài, trời sắp dáng sứ mệnh cho người này, chắc chắn trước khổ này tâm trí, đại khái tình yêu cũng là như thế này đi. Vị thế nhân hâm mộ tán dương tình yêu thường thường ở hoàn mỹ phía trước sẽ bị trời cao an bài rất nhiều mài rúa. Vì sư tính một quẻ, nay đại khái là bọn họ phu thê cuối cùng một lần kiếp nạn Nếu là bình yên vượt qua, cuộc đời này tất nhiên là tiện sát người khác, nếu là không thể, chỉ sợ chính là lưỡng bại câu thương, liên lụy chúng quanh. Một vô ưu đánh cái dùng mình, tổng cảm thấy cảm tình việc này cũng là phiền thoái, còn hảo hắn đến nay không có như vậy buồn rầu sư giàu. Bọn họ đều mấy chục tuổi đi, nếu là tình cảm mài dũa nói hẳn là đã sớm qua. a Ý trời khó trái. Ngươi thả nhớ kỹ sư phụ nói liền hảo, nếu thần vương thực quan tâm vương phi, như vậy liền nói cho hắn cụ thể hành tung. Nếu không phải, liền đừng nói, chỉ nói vương phi ở phái điểm thương ngây người mấy ngày, thân thể dưỡng hảo chút liền rời đi. Đồ nhi nhớ kỹ, sư phụ yên tâm. Một vô ưu nhìn nhà mình trích tiên sư phụ, cuối cùng vẫn là nhịn không được. sư phụ Đồ Nhi rất tò mò ngươi vì sao thích nàng. Cảm tình loại đồ vật này có đôi khi ngươi ý thức được thời điểm đã chậm. Năm đó ta cũng gặp được nàng thời điểm cũng chỉ là cảm kích cùng tưởng còn một ân tình mà thôi, nhưng không biết vì sao liền đặt ở trong lòng. Vô yêu, chờ ngươi thật sự yêu một người, đại khái liền minh bạch loại mùi vị này. 579, làm người Nga. Một vô ưu thầm than một tiếng, hào đi, không có trải qua quá người còn không hiểu. Hắn trầm mặc chính là, nhưng hắn cảm thấy nếu chính mình thích một nữ tử nói, khẳng định sẽ nghĩ cách được đến đối phương niềm vui, sư phụ như vậy nhẹ nhàng buông tha cũng quá không kiên trì. Nếu ở nàng chưa gả trước tương nộ, vi sư tự nhiên sẽ nghĩ mọi cách được đến nàng tâm, nhưng trời cao an bài chúng ta tương phùng thời điểm nàng đã gả chồng sinh con, mà ta lúc ấy cũng không biết chính mình sẽ thích nàng. Tình yêu bên trong duyên phận cùng tiền cơ cũng là rất quan trọng, Vì sư tổng không thể học mục thanh thanh kia nha đầu đối thích người lì lợm la liếm, không quan tâm đi. Ách! Sư phụ lì lợm la liếm hình ảnh. Ngắm lại liền cảm thấy không có khả năng, vẫn là từ bỏ. một vô ưu tỏ vẻ đã hiểu, cũng bảo đảm sẽ hoàn thành sư mệnh, tức mặc phi dương lúc này mới rời đi. Kỳ thật lại nhiều thích, ở thời gian lắng động lại bên trong cũng sẽ trở nên bình đạm, hắn là thích lạc vân thường, nhưng nhiều năm vướng bận đã biến thành một loại nhận chi cùng hồi ức chỉ là minh bạch chính mình thích quá nàng, nhưng đã không có tranh đoạt tâm tư. Hoặc là hắn cũng trong lòng biết rõ ràng, hiện giờ đã là quá chế, mặc dù hắn tưởng tranh cũng không hề phần thắng. Quang đời còn lại liền dùng tới bảo hộ nàng cùng sâu kín độ nhật đi. Này Sương, Lạc Vân thường bị cáo bạch lúc sau tuy rằng nói thẳng cự tuyệt, nhưng trong lòng vẫn là có chút xấu hổ. Bọn họ hai cái giao thoa cũng không nhiều, thật sự là không thể tưởng được đối phương cư nhiên sẽ thích thượng chính mình. Hơn nữa đối phương còn vì thế độc thân nhiều như vậy nằm, tổng cảm giác chính mình giống như thai hỏa một cái mỹ nam tử. Ai? Nàng vẫn là sớm một chút xuống núi đi. Sư tỉ, kỳ thật tức mặc phi dương cũng không tồi A cũng là người mang đại khí vận người. Câm miệng đi, ta đương nhiên biết hắn là không tồi người, nhưng cảm tình cũng không phải như vậy liền có thể. Tính, chúng ta ngày mai liền xuống núi rời đi nơi này đi. Đi thanh vân chấn. Đi trước tìm ta ca. Hiện giờ đã xác định nguyên chủ ở tinh tế thế giới hạnh phúc sinh hoạt, còn cùng cảnh đường lưỡng tỉnh tương duyệt đi cùng một chỗ, như vậy nàng đối lạc gia huynh muội ấy nấy cũng có thể bông xuống. Về sau phải hảo hảo đương huynh muội đi. Ngay kế sáng sớm, cùng tức mặc phi dương cùng nhau ăn bữa sáng lúc sau, lạc vân thường liền xuống núi. Tức mặc phi dương tuy rằng không tha, lại không có đưa ra đưa nàng gì đó. Bởi vì hắn biết lạc vân thường trong lòng có xấu hổ, không nghĩ làm nàng không được tự nhiên. Nhưng sửa vì làm một vô ưu đưa nàng đi trước thanh vân Trấn sau đó lại đi Đông Vân Quốc Kinh Thành làm việc. Một vô ưu tỏ vẻ, có cái như thế trọng sắc nhẹ đồ đệ sư phụ, hắn cũng là đủ bất đắc dĩ. Dọc theo đường đi vẫn là trở về nhân viên, một vô ưu tăng thêm xe phu cùng bên người một cái thị nữ hồng tụ, sau đó một cái lạc vân thường. Phái điểm thương đi trước thanh vân Trấn cũng không phải rất xa lộ trình, đi thẳng tắp lộ trình, xe ngựa tốc độ mấy ngày liền đến. Ở trên xe ngựa sóc này, Lạc Vân thường tỏ vẻ cổ đại vị diện nhất không có phương tiện đại khái chính là phương tiện giao thông, nhưng nơi này làm người càng nhẹ nhàng. Sư đệ A, về sau ngươi có phải hay không phải làm cái thần Y-đi-a? Đại khái, nơi này cũng cũng chỉ có thể làm cái này sáng lên nóng lên. Ha ha, nhà nàng hệ thống đều phải sáng lên nóng lên, kia nàng làm điểm cái gì hảo? Thiên Y-đi-môn không cần phải nàng đi nhọc lòng. Nếu không nàng đi cải cách một chút thế giới này, giáo dục chế độ, làm quảng đại các học sinh càng thực dụng một ít. Sư tỷ, không cần làm khoa học kỹ thuật phá hư thế giới này, tiến trình khác ngươi có thể thích hợp tùy ý. Hào đi, nàng cũng không thích làm khoa học kỹ thuật a. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nếu không đi giang hồ hành hiệp trưởng nghĩa một phen. Sư tỷ, cái này có thể có, một văn một võ hành hiệp trưởng nghĩa đi thôi. Ừm. Ngươi xác định ngươi có thể Không phải nói hệ thống thương thành đã không có sao, còn dám loạn dùng nguồn năng lượng. Cái này không lo lắng lạc, tuy rằng thương thành đã không có, nhưng ta sớm có dự kiến trước, sớm liền đổi cũng đủ ta sử dụng 2-3 trăm năm nguồn năng lượng, làm bạn sư tỷ ngươi hành tẩu giang hồ vài thập niên đều không có vấn đề. Nga, lợi hại như vậy a Kia nàng nếu chết giả ở thế giới này nó phải làm sao bây giờ? kỳ thật vẫn là làm hắn lưu tại tinh tế thế giới tương đối thực dụng đi. Ai, tổng cảm thấy chính mình thực xin lỗi dược thần hệ thống A, nàng bởi vì hắn được đến lần thứ hai sinh mệnh, còn trở nên càng thêm lợi hại, thành tựu sự nghiệp của nàng cùng tình yêu, nhưng cuối cùng nàng lại liên lụy nó trở lại cái này không thích hợp hệ thống sinh tồn thế giới. Sư tỷ có chuyện ta còn không có nói cho ngươi. Nga, chuyện gì? Ta hiện giờ thân thể là chân chính nhân loại thân thể, bất quá chịp vẫn là tồn tại trong óc bên trong, làm ta so người bình thường thông minh rất nhiều. Đây là chủ hệ thống cho ta bồi thường, làm ta có thể làm một cái chân chính người làm bạn ở bên cạnh ngươi. Cái gì? Như vậy nghịch thiên sự tình đều có thể. Lạc vân thường kinh ngạc qua đi rất là cảm khái. Thôi, xem ở chủ hệ thống còn có như vậy một chút nhân tình vị phân thượng, nàng cũng đừng quái nhân ra hố nàng, tóm lại nàng đều sống vài thập niên, nếu là người bình thường không sai biệt lắm nửa đời người liền kết thúc. Nhưng ngẫu nhiên nàng cũng sẽ tưởng trời cao rốt cuộc làm nàng xuyên qua đến thế giới này làm gì đó, vì làm nàng được đến tình yêu, hạnh phúc. Sư tỷ chủ hệ thống cho chúng ta sứ mệnh đã hoàn thành, chúng ta làm liên minh tinh hệ cùng duy la tinh vực hai cái thế giới nhân loại đều được đến đại phê lượng cứu lại, đây là đại công đức. Hơn nữa chúng ta là bởi vì nhiệm vụ hoàn thành đến quá sợ quá phá hư quá nhiều cân bằng mới bị đưa về tới, cho nên, chúng ta hẳn là tự hào mới là còn có thể như vậy an ủi chính mình a Lạc Vân Thường cười cười, cũng không so đo những cái đó, ninh nhi bọn họ lớn, thậm chí đều có ái nhân, thực lực cũng không kém, nàng thật đúng là chính là có thể yên tâm xuống dưới đâu. Sư tỷ còn lại thời gian liền tùy tâm sở dục làm người thích sự đi. Hảo, tuy rằng trước mắt có điểm mê vóng, nhưng nàng tổng hội tìm được chính mình thực thích sự nghiệp. Ở kia phía trước đi trước thăm thế giới này hảo đại ca đi. Sư tỉ, Tìm một chỗ làm ta xuất hiện đi, ta hiện giờ là người, thân thể này tử vong lúc sau ta nguyện ý nói còn có thể trở lại phía trước siêu cấp mô phỏng người máy thân thể thượng tồn tại đâu. Hảo! Con đường một cái kêu nguyên thôn giờ địa phương, Lạc Vân Thường liền tìm một cái rừng cây đem hình thiên ý cấp thả ra, nhìn đến có được nhân loại thân thể hình thiên ý nàng tỏ vẻ thực kinh ngạc, tư nhiên cùng Duy La Tinh vực cái kêu chiến trời giá rét có 5 phần tương tự, bất quá khí chất bất đồng. Người nọ là tà tứ yêu nghiệt hình thiên ý còn lại là thanh nhã như quân tử cái loại này. Sư tỷ này dung mạo ngươi sẽ không ghét bỏ đi. Hình thiên ý có chút ủy khuất, cái này là chủ hệ thống an bài, ta cũng không đến tuyển. Không ngại, rất xoáy khí. Hình thiên ý lúc này mới triển lộ miệng cười, vậy là tốt rồi, sư tỷ không chê ta liền an tâm rồi. Ngày sau ta còn là dùng hình thần ý gì thân phận hành tẩu giang hồ. Thiên y hề môn bên kia chúng ta lần này trở về cũng nhìn xem. Bất quá ta này dung mạ bọn họ có thể hay không không nhận a nếu không ta chỉnh một chỉnh. Lạc vân thường phiên trận trắng mắt, chỉnh dung gì đó ở thời đại này không lưu hành hảo sao. Có ta ở đây bọn họ sẽ không không nhận, liền nói trước kia ngươi là dịch dung. Hai người vừa nói vừa cười trở lại trên xe ngựa, một vô ưu nhữ mày nhìn về phía hình thiên y, đây là một cái bình phàm người đi. Khu khu. Hắn là ta sư đệ hình thiên ý, ý gì thuật hảo. Hình thiên ý? Chẳng lẽ là thiên ý gì môn cái kia người sáng lập hình thần ý gì hề? Mục vô yêu sợ ngây người, lạc tỷ, hán, hán, nên sẽ không chính là thiên ý gì môn đời thứ nhất môn chủ hình thần ý gì đi. Ơn, đúng vậy. Thà tiên? Nghe nói cùng thần vương vợ chồng cùng nhau biến mất thần ý gì cư nhiên cũng đã trở lại, bọn họ thật đúng là làm người giật mình a 580 gặp chuyện bất bình. Một vô yêu biết được hình thiên ý thân phận lúc sau nào dám chấm trễ, thập phần tôn trọng hắn, thậm chí so đối lạc vân thường còn tôn trọng. Không có biện pháp, mấy năm nay thiên ý đi hải môn ở giang hồ tốc độ quật khởi, tế thế cứu nhân, không chỉ là giang hồ bên trong danh vọng cao, chính là dân gian danh vọng cũng là cực cao. Mỗi tháng một ngày chữa bệnh từ thiện lôi đã bất động, đặc biệt dẫn dắt không ít y đi dược thế ra nghiên cứu tân bệnh tình linh tinh. Quả thực chính là mọi người cảm nhận bên trong làm việc thiện môn phái. Sư tỷ hiện giờ ta này thân thể hảo là hảo, nhưng trước kia sẽ vũ lực giá trị cũng chưa, chỉ có thể một lần nữa tu luyện nội lực. Không sao, ngươi có thể như vậy tồn tại liền rất hảo. Tập võ sự ngươi cảm thấy hương thú đi học học, ta sẽ làm người bảo hộ ngươi. Hình thiên ý gật gật đầu, lược ghét bỏ này thân thể chiến đấu giá trị không cao, chủ hệ thống cũng thật là... Đều hào phóng lần này vì sao không người tốt làm tới cùng đâu, cho hắn một bộ vũ lực giá trị cao thân thể chẳng phải là hoàn mỹ. Có hình thiên ý ở bên lạc vân thường tự nhiên là sinh động một ít, lời nói cũng nhiều một chút. Mấy ngày lúc sau bọn họ con đường phi vân chấn lại gặp một chút phiền thoái, trên đường đụng phải một đám người hành hung. Bắt đầu bởi vì hai bên đều không có che mặt lạc vân thường tưởng giang hồ ân hoán thẳng đến nhìn đến chiến thắng một phương cư nhiên muốn ở rõ như ban ngày dưới cường kia gì thiếu nữ, Lạc Vân thường híp híp mắt, những người này tố chất không tốt lắm đâu. Mục Vô Ưu đã sớm nhìn không được ra tay ngăn cản bọn họ, bất quá đối phương cư nhiên cũng có ngạnh cha tử, tuy rằng không thể một chọi một chống cự Mục Vô Ưu, lại cũng có bốn người một đội không biết bãi cái gì trận pháp đem Mục Vô Ưu vây khốn. Nhìn những người đó liếc mắt một cái, Lạc Vân thường quyết định đem Hình Thiên Ý đưa về không gian đi. Bằng không hắn hiện giờ vũ lực giá trị quá thấp chỉ sợ là trói buộc. Sư tỷ không cần, ta lưu tại xe ngựa, ngươi yên tâm, mặc dù võ công không cao còn có bảo mệnh thủ đoạn đâu. Trong tay độc dược liền không ít, dùng dùng cũng hảo. Lạc vân thường ngẫm lại hiện giờ hình thiên ý là nhân thân, nếu muốn thể hội làm người là thú, kia nguy cơ cũng không thể thiếu, hảo, vậy ngươi cẩn thận một chút. Lạc vân thường nhảy xuống xe ngựa thời điểm liền khiến cho những người đó chú ý. Cầm đầu cái kia nam tử nhìn đến nàng ánh mắt sáng ngời, nha, không thể tưởng được hôm nay vận khí tốt như vậy, cư nhiên còn có mỹ nhân chủ động đưa tới cửa A. Lạc tỷ Một vô ưu nhìn đến nàng xuống xe ngựa tức khắc nóng nảy, trong tay kiếm thế công cũng đột nhiên trở nên sắc bén vô tình lên. Trong lúc nhất thời đảo có một loại chuyển bại thành thắng xu thế, giết kia tiểu tử, tưởng anh hùng cứu mỹ nhân cũng không ước lượng ước lượng thực lực của chính mình. Lạc Vân Thường đạm nhiên tự nhiên hướng đi trước, các ngươi là người nào? Cô nương, bọn họ là Thiên Ma giáo người, người đi nhanh đi. Bị thương một cái kiếm khách lớn tiếng nhắc nhở nói, "Nga, nguyên lai like đây là Thiên Ma giáo người a. Bất quá bọn họ có phải hay không quá kiêu ngạo, cư nhiên xuyên thống nhất phục sức, bất quá bọn họ giáo chủ tựa hồ có điểm thiên hào a, trên vai kia đóa tơ hồng thêu địa ngục chi hoa nhưng thật ra sinh động như thật, thấy được thật sự." A Chúng ta là thiên ma giáo người lại làm sao vậy? Tổng so các ngươi này đó tự xưng là danh môn chính phái lại ngầm làm ám toán bằng hữu mị quân tử muốn tốt hơn nhiều. Kim bằng xa, ngươi thân là rồng bay sơn trang con rể, mấy năm nay bị thế hiếp người thời điểm còn thiếu sao? Sa không nói, liền nói một năm trước ngươi ở Phi Vân Chấn làm việc thời điểm coi trọng một cái tú tài chi nữ, tham luyến nhân ra sắc đẹp liền dùng cường bá chiếm nhân ra đàng hoàng thiếu nữ trong sạch thân mình. Xong việc thu phục không được nhân ra làm tiểu tình nhân liền giết người một nhà diệt khẩu. Hôm nay chúng ta làm người chết ở chỗ này cũng bất quá là làm người hảo sinh ở làm gia mổ trước thứ tội thôi. Đến nỗi người nữ nhi, nàng cũng không vô tội, tốt không học cái xấu luôn là di truyền không ít. Đấu kỵ người khác so nàng mỹ mạo có tài khí, ngầm không biết hại nhiều ít cái nữ tử. Chúng ta muốn hủy hoại nàng cũng bất quá là thay trời hành đạo thôi. Nga nghe tới nhưng thật ra nói có sách mách có chứng A. Lạc Vân thường nhữ mẩy nhìn về phía kia trên mặt đất trọng thương vài người, xem trong đó hai người sắc mặt liền biết đối phương lời nói phi hư. Một vô ưu nghe đến mấy cái này cũng như mày hắn thật đúng là không biết đường đường rồng bay sơn trang con rể cư nhiên làm ra như vậy ác độc sự tỉnh tới. Vô ưu trở về đi, chuyện này không hảo quản. Một vô ưu nhìn Kim bằng xa những người đó liếc mắt một cái. Do dự mấy nháy mắt liền thoát thân trở lại lạc vân thường bên người, trường kiếm người thủ hộ nàng. nha, xem ra cô nương vẫn là rất minh bạch lý lẽ sao. Bất quá, ngươi người bị thương ta tiểu đệ, này bút trướng chúng ta cũng đến tính tính A. Hoan có đầu nợ có chủ, ta không ngăn trở các ngươi thay trời hành đạo, nhưng cũng không tán đồng các ngươi quá mức, bọn họ cha con là có tội người, kia những người khác cũng là trừng phạt đúng tội sao. Không phải. Chúng ta không phải kim gia người, chúng ta bất quá là kết bạn đồng hành du lịch mà thôi. Trước đó căn bản không biết bọn họ cha con là cái dạng này người, nhìn mặt ngoài rất không tồi, lúc này mới tưởng theo chân bọn họ ra nữ nhi nghị thân. Bị thương một cái phụ nhân vội vàng giải thích, hy vọng chính mình một nhà bốn người không cần bị liên lụy. Mà kim gia một nhà ba người liền sắc mặt khó coi nhiều, phẫn hận nhìn về phía đối phương. Trước đây các ngươi tưởng leo lên chúng ta rồng bay sơn trang thời điểm cũng không phải là nói như vậy. Long Đại Tiểu Thư, chúng ta là tưởng cùng rồng bay sơn trang kết thân, nhưng không muốn cùng phẩm tính ác độc người kết thân ra a Trước đây ai biết người nam nhân cùng nữ nhi là như vậy ngoan độc người. Ngươi, Long Đại Tiểu Thư vốn dĩ đã bị thiên ma giáo người ta nói sự tức giận đến tâm can đau, hiện giờ miệng vết thương bị giải đem mối tức giận đến sắc mặt xanh tím giao tiếp. Thiên ma giáo người thấy như vậy một màn. Xôi nổi cười văng lên, tấm tắc, chó cắn chó, thật là đẹp. Bất quá liều ra người đích sắc còn không đến mức muốn chết, không bằng các ngươi tự mình vì giang hồ trường gian trừ ác, giết kim ra tăng khẩu. Liêu phu nhân nghe vậy sử suốt, ngay sau đó lắc đầu sắc mặt tái nhợt, hảo hán cũng đừng khó xử chúng ta, nếu chúng ta dám động thủ, ngày sau cũng trốn không thoát một cái chết tự. Dòng bay sơn trăng không phải chúng ta liều ra có thể đối thượng, Nếu các ngươi nhất định phải chúng ta động thủ vậy dứt khoát đem chúng ta cùng nhau giết đi. Dòng bay Sơn Trang tuy rằng là danh môn chính phái trí lưu, nhưng cũng thập phần bên vực người mình. Liêu phu nhân không sợ đến lúc đó bị người giết chết, liền sợ sống không bằng chết ta. Lạc vân thường nhìn đến nơi này cũng minh bạch, này liêu ra xem như vô tội, bất quá vừa mới xem thiên ma giáo người nhưng không tính toán buông tha liêu ra đâu, bởi vì bọn họ muốn lăng nhục tiểu mỹ nhân bên trong liền có cái liêu ra nữ. Kim ra ta mặc kệ, bất quá này liếu ra liền thả đi. Sách, Mỹ nhân sở cầu chúng ta hẳn là thương hương tiếc ngọc mới là, nhưng dựa vào cái gì a Các ngươi đại khái cũng là cái nào danh môn chính phái ra tới con cháu đi, gặp chuyện bất bình liền tưởng anh hùng cứu Mỹ nhân. Vô ưu chính là phái điểm thương đệ tử, ta sao, không tính nhân vật giang hồ, nếu các ngươi khăng khăng muốn hành hung giết hại vô tội người nói, cũng đừng trách ta không lưu tình. Phái điểm thương Thiên ma giáo mười mấy người nhăn lại mi, môn phái này giáo chủ nói tận lực không cần trêu trọc, nếu trêu trọc cũng tốt nhất không phải bọn họ động thủ trước, do dự một lát, kia dẫn đầu người khẽ hừ một tiếng, nếu là phái điểm thương người, như vậy, liền cấp một cái mặt mũi, liêu ra người các ngươi mang đi. Tiếng nói vừa dứt, thiên ma giáo người đã buông ra liếu ra người, bất quá lại đem kim ra Tam khẩu vây quanh. Không, thiếu hiệp cầu ngươi cứu cứu ta nữ nhi. Ta nguyện ý dùng chính mình tánh mạng cho nàng thứ tội, nhưng nàng còn nhỏ, cầu ngươi cứu nàng một mạng đi. Kim Phu Ú Nhân đột nhiên quỳ hướng một vô yêu cầu xin nói. 581, ích kỷ nữ nhi. Lạc Vân thường nhìn kêu Kim Phu Ú Nhân liếc mắt một cái, từ mẫu chi tâm nhưng thật ra có, bất quá nàng nữ nhi đấu kỵ thành tánh, giết hại mấy cái thiếu nữ sự nàng chẳng lẽ một chút không biết sao. Hiển nhiên không có khả năng, bao che chính mình nữ nhi phạm tội giết người. Không đem người khác tánh mạng đương mạng người xem, loại này từ mẫu lưu chữ có ích lợi gì, chỉ biết thai họa càng nhiều người mà thôi. Hơn nữa, vùng tha nàng nữ nhi, nhân ra cũng chưa chắc cảm ơn, nói không chừng còn muốn lấy hoán trả ơn đâu. Xin lỗi, ta đối người khác báo thủ không nghĩ quản, thời gian việc, có nhân mới có quả. Nếu không phải người dung tung chính mình nữ nhi giết hại những cái đó vô tội mị thiêu nữ, cũng không đến mức đưa tới hôm nay thù hận. Kim Phu Nhân nghe được lời này tức khắc tâm như cho tàn, nàng thật sự hối hận, nếu lúc trước không làm nữ nhi lây dính mạng người hôm nay có phải hay không liền có thể tránh được một kiếp. Nhưng nàng chỉ có như vậy một cái nữ nhi, chỉ cần nàng có thể làm được đương nhiên là ngôi sao ánh trăng đều tưởng cho nàng phụ tới, những cái đó làm nữ nhi không thoải mái người đã chết cũng liền đã chết, trước kia nàng chưa bao giờ cảm thấy tàn nhẫn quá. Trải qua ba cái. Không nên nói bốn cái thế giới lạc vân thường tuy rằng không phải bác sĩ tâm lý, nhưng cũng học xong xem mặt đoán ý, gặp qua không ít muôn hình nguồn vẻ người, tự nhiên cũng nhìn ra được kim phu nhân tâm tình. Vì thế càng thêm đối bọn họ toàn ra không có hảo cảm, chỉ là một vô ưu bọn họ đi đỡ một chút liêu ra người, hồng tụ đi nâng dậy liêu ra tiểu thư, ôn ôn nhu nhu tiểu ra bích ngọc, nhưng thật ra không có chịu bao lớn là thường chỉ là thần sắc đen tối có chút làm người không hiểu. Hồng tụ đỡ nàng đi đến xe ngựa biên thời điểm lại bị nàng trở tay chế phục, một phen trùy thủ hành ở hồng tụ trên cổ. Liêu ra mặt khác ba người thấy như vậy một màn đều sợ ngây người, muội muội người đang làm gì? Liêu tiểu thư cắn môi nhìn bọn họ, ta thích rồng bay sơn trang Long nhị thiếu, nếu kim bá mẫu bị giết, hắn khẳng định sẽ không muốn ta. Cho nên các ngươi muốn cứu bá mẫu bọn họ. Nga khoát đây là gặp được bạch nhãn lang. Hà còn không có quá đâu liền tưởng rút ván. Một vô yêu hiển nhiên cũng bị này biến cố tức giận đến mặt hắc, hắn cũng không nói cái gì, trường kiếm hoành ở nàng phụ thân trên cổ, vùng ta ra thị nữ, bằng không khiến cho phụ thân ngươi một mạng đền mạng. Liêu tiểu thư ngạc nhiên nhìn về phía một vô yêu, ngươi, ngươi không phải danh môn chính phái sao, sao lại có thể như vậy tàn nhẫn? Suy, rốt cuộc tàn nhẫn chính là ai à? Liêu tiểu thư vì một cái ái mộ nam nhân, bát tự còn không có một phía đầu, liền nữ sinh hướng ngoại không màng cha ruột chết sống đều phải vì một cái dã nam nhân cô cô trợ chủ vi ngược. Tấm tắc, liêu ra giữa ngươi thật đúng là mệnh lớn. Liêu phu nhân tức giận đến mặt đều đen, nghịch nữ, ngươi làm gì, còn không bỏ ân nhân. Nương, ta thật sự không thể không có long nhị thiếu, cầu xin các ngươi, thành toàn ta đi. Vậy ngươi sẽ vì lấy lòng hắn hy sinh cha người sao? Không, sẽ không, bọn họ không dám giết cha, hắn chính là phái điểm thương. Lời còn chưa dứt, mục vô ưu đã ở liều phụ cánh tay cắt nhất kiếm, máu tươi đoạn khi nhiễm hồng liều phụ ống tay háo, làm vốn là trọng thương hắn sắc mặt càng thêm tái nhợt. Mục vô ưu lạnh mặt nhìn về phía nàng, bông ta ra thị nữ, đừng làm ta nói lần thứ ba, ta mục vô ưu bình sinh ghét nhất người vòng ân phụ nghĩa. Liêu mẫu lòng nóng như lửa đốt, còn không buông ra nhân ra, ngươi thật sự muốn cho cha người chết sao. Liêu tiểu thư lại còn ở do dự, hiển nhiên nàng là không nghĩ từ bỏ. Liếu ra cha mẹ đều trái tim băng giá đến cực điểm, dưỡng mười mấy năm nữ nhi cư nhiên dưỡng ra một đầu lang tới, sớm biết hôm nay bọn họ nên ở nàng sinh ra thời điểm liền vứt bỏ nàng hảo. Mục thiếu hiệp, ta sẽ không thương tổn nàng, chỉ cần các ngươi cứu kim bá mẫu bọn họ. Rõ ràng các ngươi có năng lực hỗ trợ, vì cái gì muốn cho ma giáo hoành hành. Bọn họ nói những lời này đó ai biết là thật là giả. Hán, lời còn chưa dứt, Nàng đột nhiên gian cảm thấy cổ tê dần, sau đó toàn thân tê dại, hồng tụ cũng kịp thời đẩy ra tay nàng, sau đó từ trùy thủ hạ sinh tồn. Hình thiên ý một chân đá ra đi, làm liêu tiểu thư cùng đại điệu tới cái thân mật tiếp xúc. Phanh mà một tiếng, đều thảm thiết lên. Đều thảm thiết lúc sau nàng lại không cách nào bỏ dậy, toàn thân đều tê dại, không thể động đậy. Hình thiên ý ghét bỏ rời đi chân, mẹ nó, gần nhất liền gây chuyện, còn gặp được như vậy ghê tẩm nữ nhân. Hồng tụ vội vàng nói lời cảm tạ, đa tạ thần y dân cứu mạng. Hình thiên ý xua xua tay, không sao, chính là xem nàng không vừa mắt. Lạc vân thường xem hắn kia ghét bỏ biểu tình không khỏi cười nhẹ một tiếng, đương nhiên trong lòng điểm tán 100 lần, làm tốt lắm. Đối phó như vậy nữ nhân cái gì thủ đoạn đều không chê tàn nhẫn. Cùng một vô ưu trở lại xe ngựa biên, nhìn liêu ra người liếc mắt một cái, được rồi, nhàn sự quản được không sai biệt lắm. Vô tâm tình tiếp tục xem diễn, chúng ta phải đi. Các người nếu là tưởng cùng nhau liền lên xe, nhưng trước nói minh, nữ nhân này là tuyệt đối không có khả năng thượng chúng ta xe ngựa. Hát tâm can thành như vậy, chúng ta cứu không dậy nổi. Liêu phụ tái nhật mặt, đa tả nữ hiệp thân cứu mạng, nghịch nữ như vậy, chúng ta cũng là tiêu thụ không nổi, khiến cho nàng tự sinh tự diệt đi. Nữ nhi biểu hiện thật là làm hắn thất vọng buồn lòng chỉ vì lấy lòng một cái người trong lòng liền không màng hắn cái này phụ thân sinh tử, ha ha. Quả nhiên là ăn uống mật kiếm A, ngày thường nói ngọt đều là tưởng đòi chỗ tốt, một đạo thời khắc mấu chốt liền bản tính tất lộ. Cũng trách bọn họ qua đi quá mức sùng lịch nàng, làm nàng bốn sáu chẳng phân biệt. Liêu mẫu tuy rằng còn có chút không tha, nhưng lại cũng là lấy phu vi thiên nữ tử, nữ nhi hôm nay biểu hiện thật sự là rét lệnh bọn họ tâm. Nhưng cứ như vậy ném xuống nàng lại sợ nữ nhi tao ngộ bất chắc, rốt cuộc là chính mình nuôi lớn nữ nhi a Hình thiên ý cấp liều già thiếu ra ăn một viên an dưỡng nội thương thuốc viên, người điểu dưỡng một hồi. Đại ca, cha, nương. Liêu tiểu thư ngã trên mặt đất bi thương tê ơ, nàng không động đậy, lại nhìn thiên ma giáo những người đó bất thiện ánh mắt tâm liền luôn cuống. Ô oh, oh, oh, mẫu thân cứu tiêu ta, ta vừa mới là bị ma quỷ ám ảnh, ta cũng không dám nữa. Cầu xin các ngươi không cần ném xuống ta. Bởi vì ngã xuống đất thời điểm đã cả người cứng đờ không thể nhúc ních, dẫn tới nàng căn bản không có biện pháp che chở mặt, này một quăng ngã đem nàng cái mũi cùng cái chán đều đánh vỡ, thập phần chật vật Khóc hề hề càng thêm đáng thương. Liêu phu nhân ai thán một tiếng, nương cũng tưởng cứu ngươi, nhưng chúng ta tự thân khó bảo toàn, ngươi lại còn niệm tình lang. Mẫu thân thật sự không dám làm ngươi đi theo. Về sau ngươi liền chính mình sinh hoạt đi. Không cần, mẫu thân cầu xin ngươi, ta biết sai rồi. Lạc vân thường nhún nhún vai, này hối hận thần mã, nàng nhưng không thích xem. Thiên ma giáo người nhìn đến hình thiên ý ra tay liền như vậy tàn nhẫn, cũng kiêng kỵ lên, phái điểm thương đã đủ khó giải quyết, này sẽ còn ra tới một cái bọn họ không biết thần ý gì nghĩ như thế nào đều vẫn là không cần theo chân bọn họ cứng đối cứng hảo. Toại, bọn họ cũng mặc kệ lạc vân thường bọn họ bên này tranh chấp, Dẫn theo kim gia tam khẩu liền chạy như bay mà đi. Lạc vân thường đạm mạc nhìn bọn họ rời đi, làm hình thiên y cấp liêu ra tam khẩu chữa thương uống thuốc, liêu ra tiểu thư liền tiếp tục nằm khóc cầu đi. Lạc tỷ chúng ta là lập tức khởi hành vẫn là nghỉ ngơi một chút. Canh giờ không còn sớm, dứt khoát ở chỗ này ăn cái cơm chưa lại đi đi. Vô ưu đi săn thú lộng điểm gà rừng thỏ hoang gì đó hầm canh thịt nướng, ta trước ngao điểm cháo chờ ngươi. Thuất, ta đây liền đi. 582 Bạch Nhãn Lang Nột Lạc Vân Thường bọn họ ăn cơm chưa thời điểm toàn bộ hành trình đều không có để ý tới không thể nhúc nhích liêu ra tiểu thư, bất quá liêu ra mặt khác ba cái nhưng thật ra chiếu cố bọn họ, cho thuốc trị thường cũng cho ăn uống. Ăn uống no đủ lúc sau liền tiếp tục lên đường. Đương nhiên, lên đường thời điểm hình thiên ý làm liêu tiểu thư khôi phục tự do, tuy rằng không cho nàng lên xe ngựa, nhưng vẫn là xem ở liêu ra cha mẹ mặt mũi thượng thả chậm tốc độ xe. Làm liêu tiểu thư ở phía sau chạy chậm cùng được với tới. Tới rồi trấn trên thời điểm liền buông bọn họ một nhà ba người đường ai nấy đi đi. Đến nỗi liều ra muốn như thế nào đối đãi liêu tiểu thư, đó là nhà bọn họ việc tư, Lạc Vân Thường cũng mặc kệ. Nhưng Lạc Vân Thường lại không nghĩ rằng nàng mặc kệ nhân ra, nhân ra lại không muốn như vậy buông tha bọn họ. Hai ngày lúc sau sáng sớm bọn họ bị một đám người lấp kín, rồng bay sân trang cầm đầu người kia chính là liễu tiểu thư tâm tâm niệm niệm Long Nhị Thiếu. Một vô ưu nữ mày nhìn bọn họ, Long Nhị Thiếu đây là có ý tứ gì? Long Nhị Thiếu hừ lạnh một tiếng, không có gì ý tứ, liền tới kiến thức một chút rốt cuộc là ai như vậy có bản lĩnh, cư nhiên đối thiên ma giáo người nhận túng, thấy chết mà không cứu. Một vô ưu người tốt xấu cũng là phái điểm thương trẻ tuổi người xuất sắc, như thế nào liền như vậy túng đâu? Đó là người dượng trừng phạt đúng tội. Hắn không chỉ có tham luyến người khác sắc đẹp còn ở song việc giết người cả nhà, như vậy bại hoại chết chưa hết tội. Đến nỗi người biểu mội, đấu kỵ bên người so nàng Mỹ Mạo thiếu nữ liền thiết kế hại nhân ra, rắn giết tâm địa, tồn tại chính là thai hoạ, ta vì sao phải cứu người như vậy? Nói hiệu nói vượng, ta biểu mội là tâm địa thiện lương nữ tử, như thế nào sẽ làm ra những cái đó sự? Rõ ràng là thiên ma giáo người vu hãm. Ngươi thân là phái điểm thương đệ tử không giúp đỡ chính nghĩa còn ở nơi này tin vào lời giềm pha. Một vô ưu ngươi thật cấp chính phái nhân sĩ mất mặt. Lạc vân thường cười lạnh một tiếng, rồng bay sơn trang thật lớn cái giá. Về ngươi dượng khi dễ đàng hoàng thiếu nữ án tử chúng ta hai ngày này đã cùng phi vân chấn người hỏi thăng quá, chính là hắn phạm phải án tử. Hơn nữa ngươi kêu hảo cô cô xong việc biết được chân tướng không chỉ có không lớn nghĩa diệt thân, còn hỗ trợ hiểm hộ chuẩn bị. Uy hiếp phi vân Trấn huyện lệnh không được miệt mài theo đuổi việc này, qua loa kết án. Dòng bay sơn trang người nhiều, này phong cách hành sự cũng tạp đầu. Ngươi lại là ai? Ta là ai có quan hệ sao? Nếu ta là bình dân ba cánh, dòng bay sơn trang có phải hay không liền tới một lần ỉ thế hiếp người, giận chó đánh mèo chúng ta? Ngươi, miệng lươi sắc bén, bổn thiếu da không cùng tiểu nữ nhân cái cỏ. Chuyện này ta chắc chắn làm trưởng bối cùng phái điểm thương lý luận. Một vô ưu cười lạnh, này rồng bay sơn trang thật đúng là đủ rồi. Xin hỏi Long Nhị Thiếu, ai quy định nhất định phải gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ? Không được hiệp trưởng nghĩa người giang hồ phải bị người hỏi trách sao? Ta liền hỏi ngươi một câu rửa vào cái gì? Ngươi, đương nhiên không có quy định, nhưng hắn là từ đạo nghĩa tới khiển trách đối phương. Ta không nghĩ cùng ngươi làm vô vị cái cọc, nếu không tin ngươi liền hướng giang hồ nổi danh vạn sự thông chứng thực hảo. Ta một vua ưu hành đến chính ngồi đến đoan, không sợ phê bình. Người chung quanh khe khe nói nhỏ lên, đích sát, nhân ra một thiếu hiệp nói được không sai A. Nếu Kim bằng xa cha con thật sự làm như vậy sự tình, đích sát chết chưa hết tội. Hơn nữa vạn sự thông chính là giang hồ nổi danh công chính không A, bán đi tin tức liền không có là giả. Mà Long nhị thiếu kia đổ đến không nói chuyện phản bác bộ ráng hiển nhiên chính là trột dạ sao. Thiên ma giáo tuy rằng tiêu ngạo. Nhưng đến nay tới nay thật đúng là mỗi lần đều xuất sư nổi danh, tuy rằng thủ đoạn là tàn nhẫn một ít, nhưng chết chưa hết tội nhân sinh trước ngồi xuống ác sự bị trả thù không phải cũng là hẳn là sao. Long nhị thiếu, xin tránh ra, giống bay sơn trang như thế không rửa sạch rất những cái đó sâu mọn, chúng sẽ ngày càng lộn bại suy bại đi xuống. Long nhị thiếu khó thở, cố tình này sẽ lại không có biện pháp khắc phản bác đối phương. Không khỏi chừng mắt nhìn bên người liễu tiểu thư liếc mắt một cái. Liêu Điểu Thư vô tội nhìn về phía hắn, cắn cắn môi, nhìn về phía Lạc Vân Thường bọn họ, mặc dù Kim tiểu thư bọn họ có sai, nhưng tốt xấu cho người ta một cái sửa đổi cơ hội a, sao lại có thể ngồi yên không nhìn đến. Những người đó chính là muốn hủy hoại Kim tiểu thư, các ngươi như vậy cũng quá nhận tâm đi. Lạc Vân Thường phiết nàng liếc mắt một cái, nơi nào tới thiểu năng trí tuệ, ngày đó cứu ngươi thật là sai lầm. Vì lấy lòng người trong lòng không tiếc đối ân nhân cứu mạng ra tay. Về sau à, đại gia cứu người nhưng ngàn vạn đừng cứu vị này liêu tiểu thư như vậy phẩm tính người Nga, bằng không, bị cắn ngược lại một cái, ha ha, vậy xui xẻo tuột cùng. Hồng tụ lập tức ở một bên có trật tự đem ngày ấy sự tình giải thích một lần, người chung quanh nghe xong lúc sau nhìn về phía liêu tiểu thư ánh mắt đều trở nên khinh thường lên. Cái loại này dưới tình huống, người trong nhà đều yêu cầu người cứu thời điểm nàng cư nhiên còn dám làm ra loại chuyện này tới. Thậm chí không màng cha ruột tánh mạng chi ưu y hiếp thân nhân cứu mạng. Thật sự là bạch nhãn lăng A. Về sau tuyệt đối không thể đi theo nữ nhân kết giao, ai biết khi nào bị cắn một ngụm. Liêu tiểu thư nổi giận đan chéo, người nữ nhân này hảo là ngon độc, ta chỉ là tưởng cứu người mà thôi, nơi nào là không cô cha tánh mạng. Nếu chúng ta thực cay một chút, cha ngươi ở ngươi lấy bán trả ơn kia một khắc cũng đã đã chết. Thậm chí các ngươi liếu ra những người khác đều sẽ bị chúng ta bỏ mặc ném về cấp thiên ma giáo người xử lý. Liêu tiểu thư, mặt là cái thứ tốt, hi vọng ngươi yếu điểm. Đúng vậy, nữ nhân này đích sắc không biết xấu hổ A Muốn mặt liền làm không ra như vậy sự tình lạc. Người chung quanh khe khẽ nói nhỏ, đều khinh thường nhìn về phía liêu tiểu thư, tránh chi như gián giết. Liêu phụ càng là tức giận đến sắc mặt biến thành màu đen, bước tới chính là một cái tắt phiến qua đi, nghịch nữ. Một mà lại vong ân phụ nghĩa, ta liếu ra không có ngươi như vậy còn nối dõi, từ nay về sau, ngươi không hề là liêu ra nữ, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Cha! Liêu tiểu thư không thể tin được nhìn về phía nhà mình phụ thân, vì cái gì muốn như vậy đối nàng. Nàng chính là muốn cho chính mình thích nam nhân đối nàng xem với con mắt khác thôi, lại nói, nàng thông tri long nhị thiếu tới nói cũng là tình hình thực tê à. Những người đó đích xác chính là đối kim gia tam khẩu thấy chết mà không cứu sao. Liêu phụ lại lười đến lại cùng nàng lý luận, hắn đã đối cái này nữ nhi thất vọng tổ đỉnh. Quay đầu liền mang theo thê tử cùng nhi tử rời đi khách điếm, cũng đối lạc vân thường biểu đạt chân thành xin lỗi. Lạc vân thường đối bọn họ thật không có cái gì ác cảm, khách sáo hai câu liền tiễn đi đối phương. Long nhị thiếu lấy một vô ưu không có biện pháp, cuối cùng cũng chỉ có thể dẫn người giận dữ rời đi. Tiếp tục tìm kiếm nhà hắn cô cô tin tức. Liêu tiểu thư mất đi người nhà tự nhiên quan trọng khó khăn long nhị thiếu. Đi theo nhân ra rời đi không hề có đuổi theo cha mẹ ý tưởng. Đối này, Lạc Vân Thường cũng là say. Nữ nhân này thật là bị tình yêu hướng hôn đầu. Chẳng lẽ nàng liền không biết thời đại này nữ tử xuất giá lúc sau không có nhà mẹ để làm chỗ dựa bị khi dễ cũng không ai cho nàng làm chủ sao? Ai? Sư tỉ? Chúng ta muốn đi cách vách Phật ra thánh địa nhìn một cái sao. Lúc trước ngươi cùng tỷ phu đi chính là nửa đường bị rào hứng thú, không có xem xét xong đâu. Dương Châu thành Phật sân sao. Tựa hồ nàng chân chính bị đả động chính là nơi đó hạ hầu thần không chút do dự đi theo nàng kia nhảy dựng đi. Không màng sinh tử yêu một người, đại khái là để cho người cảm động. Hô, nàng ái nhân, hiện giờ ở đâu đâu? 583, gặp lại không vui. cuối cùng Lạc vân thường vẫn là không đi Phật Sơn, bởi vì nàng tư tâm hy vọng đi nói vẫn là có thể cùng hạ hầu thần cùng nhau, tìm được hắn, sau đó cùng nhau du sơn ngoan thủy, không hề vì chủng tộc hoặc là cái gì việc vật vánh nhọc lòng hao tâm tổn sức, liền bọn họ hai cái hảo hảo chơi đùa. Vài ngày sau một vô ưu hộ tống các nàng tới rồi thanh vân chấn, để nhất điểm dừng chân chính là thanh vân chấn ngày xưa vương phủ. Vương phủ hết thể tựa hồ đều bị người bảo quản rất khá không cảm thấy quặng cũ bé, thậm chí giống như còn có người cư trú bộ ráng. Lạc Vân Thường trong lòng ngảy dựng, hay là hắn đã ở chỗ này? Hình Thiên Ý cũng phát hiện điểm này, chủ động tiến lên gõ cửa, mở cửa chính là một cái lao binh, đối phương nhìn đến Lạc Vân Thường đầu tiên là sừng sốt, ngay sau đó đại hỉ, Vương Phi Nương Nương là, ngươi. Vương Phi Nương Nương là thuộc hạ, từ ngươi cùng Vương ra rời khỏi sau. Ta từ trong quân đội xuất ngũ lúc sau quân sư liền an bài ta ở chỗ này giữ nhà. Vất vả ngươi. Đây là thuộc hạ vinh hạnh, một chút không vất vả, vương phi nương nương mau mời tiến. Vương ra nửa tháng trước mới trở về đâu, sau lại lại đi ra ngoài tìm ngươi. Lạc vân thường sắc mặt vui vẻ, hắn đã trở lại. Đúng vậy, vương ra ở một tháng trước trở về, chúng ta cũng không dám tin tưởng như vậy đại hỷ sự. Sau đó nửa tháng phía trước hắn liền ra cửa tìm ngươi. Phải không? Lần này lại là hắn tới trước mà a Vậy ngươi cấp vương ra bổ câu đưa thư, liền nói ta đã trở về. hào hảo! Bảo vệ cửa là ngày xưa đi theo hạ hầu thần bên người một cái thân vệ binh triệu sướng, Lạc Vân Thường thường xuyên thấy tự nhiên còn nhận ra được. Trở lại nhà mình trong nhà, Lạc Vân Thường trong lòng an ổn rất nhiều. Bất quá hạ hầu thần đi đâu tìm nàng. Hy vọng hắn sớm ngày thu được tin tức trở về đoàn tụ đi. An tâm ở vương phủ trụ hạ lúc sau, một vô ưu mang theo thị nữ rời đi, có tiêu giao vương tin tức, hắn tự nhiên không cần đi kinh thành, bất qua ở phủ cận điều tra thiên ma giáo gần nhất hành sự. Huyền thiên đại lục 1058 năm 6 nguyệt 24 ngày, cũng là lạc vân thường ở vương phủ trụ hạ ngày thứ 3. Ngày nay buổi sáng, trong viện xem sách giải trí nàng nghe nói vương gia đã trở lại, trong lòng đại hỷ, đi ra ngoài tiếp người. Lại ở trong sân nhìn đến hạ hầu thần cùng mặt khác hai cái quen mắt người, lạc vân thường khẽ như mày, nếu ký ức không sai nói, này hai người hẳn là bạch thi thi cùng trước thái tử đi. Bọn họ bên người còn đi theo một cái cùng bạch thi thi tám phần tương tự thiếu nữ, tình huống này làm nàng dừng bước. Hạ hầu thần rất xa nhìn đến nàng cũng hơi hơi sừng sốt, thẳng đến bên người quản gia nhắc nhở hắn, vương gia, vương phi ở ba ngày trước trở về. Chúng ta đưa ra đi tin tức ngươi khả năng trên đường bỏ lỡ không có nhận được đi. ân Lạc Vân Thường hiếp híp mắt, cho nên nói, hạ hầu thần lần này trở về căn bản không phải bởi vì nàng về nhà, mà là mang theo này ba người hồi vương phủ. Bạch Thi Thi nhìn đến Lạc Vân Thường tắc đáy mắt hiện lên thật sâu đấu kỵ, vì cái gì nàng đã biến thành lão bà, Lạc Vân Thường tiện nhân này lại vẫn là tuổi trẻ mỹ mạo bộ ráng. Năm tháng tựa hồ cũng không có cho bọn hắn phu thê khắc lên tuổi già dấu vết. Đương nhiên, nàng chính mình bảo dưỡng thích đáng, thoạt nhìn cũng là ba mươi mấy tuổi thuộc phụ, nhưng rốt cuộc so không được tuổi trẻ mỹ mạo nữ nhân. Hạ Hầu Thần đi lên tới bình tĩnh nhìn về phía Lạc Vân Thường, đáy mắt có chút phức tạp, Lạc Vân Thường xem không hiểu phức tạp, nhưng là giờ khắc này nàng đã có điều dự cảm. Giờ này khắc này Hạ Hầu Thần phòng trừng lại ra vấn đề. Hơn nữa rất có thể đối nàng cũng không có gì tình yêu. Nghĩ đến này khả năng, Lạc Vân Thường liền tâm tắc đến muốn giết người. Vì cái gì mỗi lần đều là hắn quên mất bọn họ tình yêu. Ta muốn cho bọn họ ở tại trong vương phủ, quá khứ tổng tổng khiến cho nó qua đi đi. A ở lại. Làm nàng ghét nhất hai người ở tại nàng trong nhà. Lạc Vân Thường thở sâu, tận lực làm chính mình bình tĩnh hạ hai, ngươi quyết định sao? Đúng vậy, nhất tiếu mận ân cửu đi. Nên chịu trừng phạt bọn họ cũng hưởng qua. Phải không? Vậy làm hắn cùng gia nhân này sinh hoạt đi thôi. Lạc Vân thường tâm tình thập phần táo bạo, tuy rằng nàng minh bạch này khả năng lại là thiên đạo dở cho quỷ, nhưng nàng thật sự chịu đủ rồi. Mắt lạnh quét bọn họ một vòng, dứt khoát xoay người, trở lại bọn họ ngày xưa phòng ngủ bên trong, đem một ít chân quý đồ vật thu được trong không gian đi, sau đó mấy trưởng chụp qua đi, to như vậy phòng ngủ hầm hầm hầm biến thành phế tích. Bị diệt chính viện lúc sau, nàng liền trực tiếp xử khinh công bày khỏi nơi đây. Lúc này đây, nàng không nghĩ lại chủ động. Nếu là hắn cả đời nhớ không nổi bọn họ cảm tình tới, vậy như vậy đi. Coi như nàng đã từng ái người kia đã chết. Lạc Vân thường kiên quyết mà đi, quản gia cùng hộ vệ đều nôn nóng không thôi. Vương Phi đây là tức giận tận trời đi. ta Thiên, Vương gia như thế nào liền phải làm như vậy chuyện ngu xuân đâu. Qua đi này hai người cho bọn hắn nhiều ít không thoải mái à, cư nhiên còn muốn nhất thiếu mận ân cựu gì đó. Quả thực nói nhảm. Vương gia, vương phi nương nương sinh khí, phỏng trừng rời nhà đi ra ngoài. Hạ hầu thần trầm khuôn mặt, tùy nàng đi thôi. Bạch thi thi đáy mắt hiện lên một mặt ánh sáng, chẳng lẽ bọn họ hai cái nháo mâu thuẫn. Vậy thật tốt quá, hy vọng bọn họ cả đời đều không cần hòa hảo. Thần, khu khu, vương gia, này không hảo đi. Nếu vương phi không chào đón chúng ta, chúng ta mặt khắc tìm chỗ ở hạ chính là, tổng không thể bởi vì chúng ta làm ngươi phu thê bất hỏa. Hạ hầu tuyên nhìn đến nàng như vậy nhịn không được cười nhạo lên, bạch thi thi, ngươi thật đúng là tiện ai như thế nào, nhìn đến ta tiện nghi đệ đệ hiện giờ vẫn là phong hoa chính mộ bộ dáng ngươi liền tâm động, tưởng thông đồng hắn. A cũng không chiếu chiếu gương xem ngươi hiện giờ hoa tàn ít bướm bộ dáng Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì, ta nào có. Không có liền đem ngươi kia tao dạng thu hồi tới, mặc dù ta không phải thái tử, nhưng ngươi sinh là người của ta chết là ta hạ hầu tuyên quỷ, hắn là không có khả năng đối phụ nữ có chồng xuống tay. Cầm miệng. Hạ hầu tuyên, ngươi đủ rồi, ta nơi nào thực xin lỗi ngươi, vì sao ngươi luôn là muốn trách ta? Năm đó những cái đó sự tình trách ta sao? Nếu không phải người khác tính kế ta, ta sẽ như vậy. Nếu không phải ngươi vắng vẻ ta... Ta sẽ thất hồn lạc phách bị đường ăn ủi Hạ hầu thần lược bực bội là quét bọn họ liếc mắt một cái, đủ rồi, đường xảo. Quản gia, an bài bọn họ đi phòng cho khách ở lại. Quản gia nhìn bọn họ mấy cái liếc mắt một cái, thở dài, tìm tới một cái gã sai vật dẫn bọn hắn đi một cái ly chính viện sai nhất khách viện chủ hạ. Mà chủ viện bị hủy, vương gia cũng đến mặt khác chọn cái sân chủ hạ. Thật là không hiểu vương gia cùng vương phi nháo cái gì biệt nữ a Cứ nhiên vì ngày xưa kẻ thù bộ dáng này, thật là không đáng a Vương ra, Vương Phi đem chủ viện đều hủy hoại, khả năng không nghĩ về nhà, ngươi thật sự không đuổi theo sao. Hạ hầu thần nhịu như mày, làm nàng đi thôi. Nhìn kia phê tích hạ hầu thần trong lòng mạc danh khó chịu, hai đời làm người, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy nóng bỏng nữ tử, thật không hiểu hắn này một đời vì sao sẽ thích thượng nàng. Kiếp trước ký ức rõ ràng là nàng đã sớm ly thế. Kiếp này vẫn sống đến hào hảo, thậm chí thay đổi một người cường đại lên. Hơn nữa bởi vì nàng cái này biến số, làm này một đời rất nhiều chuyện đều đã xảy ra biến hóa, lớn nhất biến hóa không gì hơn hạ hầu tuyên hòa bạch thi thi địa vị thay đổi. Từ vua của một nước biến thành bị xung quân xa xôi khu vực bình, dân, này hết thảy, nếu không phải lạc vân thường nhúng tay, phòng trừng quỹ đạo vẫn là cùng đời trước giống nhau đi. Nhưng đời trước hắn cũng không khói hoạt, đến chết đều là người cô đơn một cái. Kiếp này có thê nhi, lại hoàn toàn làm hắn không rõ chính mình vì cái gì sẽ cơi đối phương vì chính phi, còn hứa hẹn nàng nhất sinh nhất thế nhất sống nhân. Càng không rõ thời gian trôi qua 20 mấy năm, vì sao bọn họ phu thê đều so người khác thoạt nhìn muốn tuổi trẻ, thật giống như 20 suốt đầu bộ dáng. Chuyện này quá quỷ dị, làm hắn nhịn không được nghĩ đến lạc vân thường luyện dược bản lĩnh thượng. Chẳng lẽ nói nàng có như vậy thần kỳ chú nhan có thuật dược vật làm cho bọn họ hai người bảo trì tuổi trẻ. 584 tự làm bệnh Nga. Hình thiên ý thu được tin tức lúc sau vội vàng gấp trở về, chỉ nhìn đến kia phê tích, nghe quản gia nói xong sự tình sau khi trải qua hắn quả thực có một loại ăn rồi bỏ thật xấu cảm. Đáng thiết hiện giờ hắn đã là phạm nhân, căn bản không có cùng thiên đạo cầu thông năng lực. Nhìn đến hạ hầu thần hắn thở dài một tiếng, tỷ phu, ngươi thật đúng là năng lực a tính, ta cũng không nghĩ quản loại chuyện này. Các ngươi chính mình xem duyên phận đi, nhiều lắm không hợp ta liền cấp sư tỉ mặt khác tìm cái hảo nam nhân gả cho chính là. Đương nhiên, ngươi cũng đừng ái náy gì đó, rốt cuộc ngươi hiện giờ cũng là bị vận mệnh đùa bỡn đầu đất, ký ức không được đầy đủ thần mã quái không được ngươi. Quyền cho là tình yêu hạn sử dụng qua, đại gia hảo tụ hảo tán đi. Cơm miệng. a hạ hậu thần, ngươi thật đúng là không có tư cách đối ta hung. Ta là thiên ý ghi hề môn người sáng lập. Cũng là thần ý đi hè. đối ta thái độ không hảo tiểu tâm ta người ủng hộ tấu ngươi Nga. Hình thiên ý. Được, lần lượn, sư tỷ không phiền ta cũng phiền, nàng rời đi cũng hảo. Bất quá ngươi trong đầu rốt cuộc bị tắc một ít thứ gì à, tư nhiên có thể cùng chính mình sát tử kẻ thù cùng ở dưới một mái hiên, còn nói cái gì nhất tiêu hận ân kiểu. tước chừng ngươi là ngu đi. Cái gì? Hạ hầu thần mặt chấm xuống, cái gì sát tử kẻ thù? Ngươi đại nhi tử à, nếu không phải gặp ta, nhưng không lâu là bị bạch thi thi kia nữ nhân lộng chết sao. Ngươi quên mất. Hạ hầu thần sắc mặt hung ác nham hiểm, trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh, nhưng chính là tìm không thấy ký ức này, ngươi gặp ta. Không cần phải a ngươi có thể hỏi ngươi trước kia những cái đó thân tín, viên quân sư hẳn là biết rất nhiều nội tình. Đương nhiên, cũng có khả năng các ngươi đều mất trí nhớ, vậy không có biện pháp lạc. Chú định ngươi cùng sư tỷ của ta phải bị tách ra. Yên tâm, thiên ai nơi nào vô phương thảo, hà tất yêu đơn phương một cánh hoa. Ngươi cùng sư tỷ đều là ưu tú người, tách ra tai giá hoặc là lại cưới gì đó đều là thực dễ dàng chuyện này. Dứt lời, hình thiên ý xua xua tay, không chút để ý là đi rồi. Kêu tư thái thật đúng là chính là căn bản không để bụng hạ hầu thần cùng lạc vân thường cùng bất hòa tốt vấn đề. Quản gia ở một bên nghe được trận mắt há hốc mồm, sau đó nỉ non một câu, hình thân y tuy rằng là vương phi sư đệ, chính là vẫn luôn chỉ thân cận vương phi một người, nên sẽ không hắn tưởng sấn hư mà nhập đoạt vương phi đi. Ai, thân y đi kia tài bạo cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, nếu thật sự đối vương phi triển khai theo đuổi, vương phi dưới sự tức giận sẽ không thật bị đoạt đi. Quản gia À, khu khu, thức xin lỗi, thuộc hạ nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Hầu ngôn loạn ngữ. Thình vương ra không cần để ở trong lòng. Hạ hầu thần xoa bóp nắm tay, chịu đựng, đi vội người đi. Một tháng trước hắn mới có kiếp trước ký ức, ngay từ đầu cảm thấy thực mơ hồ, nhưng chậm rãi tiếp thu lúc sau lại không thể không tin những cái đó. Sửa sang lại tốt một chút ký ức lúc sau hắn liền tính toán đi tiếp hạ hầu tuyên vợ chồng đi vào vương phủ đã tới áo cơm vô ưu nhà tử. Hắn là cảm thấy kiếp này nếu là hắn cùng lạc vân thường thay đổi bọn họ phú quý mệnh cách. Vậy bảo bọn họ áo cơm vô ưu hảo. Nhưng là vừa mới hình thiên ý nói cái gì sát tử chi thù hắn thật sự không có ký ức, trong trí nhớ nhi tử không phải bị lạc vân thường phóng tới sư môn bên trong sợ bị hại sao. Chẳng lẽ hắn ký ức thật sự xảy ra vấn đề? Nghĩ đến này khả năng hạ hầu thần nhịn không được những mày, cuối cùng vẫn là nhịn không được đi tìm viên thiên chính cái này quân sư dò hỏi. Viên thiên chính nhìn đến hắn tự nhiên là cao hứng, vương ra, ngươi là nhìn thấy vương phi sao. Hạ hầu thần há miệng thở dốc nhắm lại, hắn có thể nói chính mình căn bản không có đi tìm người, mà là đi tiếp trước thái tử vợ chồng sao. Vương ra, phát sinh sự tình gì? Hạ hầu thần đem hắn hôm nay làm sự tình nói một chút, viên thiên chính không dám tin tưởng chừng mắt nhìn hắn, nửa ngày mới ngây ngốc buồn ra một câu tới, vương ra, ngươi đầu vóc không hư đi. Hạ hầu thần nhẫn, ta trong trí nhớ theo chân bọn họ cũng không có thâm cửu lại hận. Ngoa tào! Vương gia ngươi nói thâm cửu đại hận là muốn thế nào mới tính. Như hại lợi dụng ngươi cùng Vương Phi không tính, nhất định phải giết chết ngươi hoặc là Vương Phi mới tính. Hạ hầu thân ấn ấn huyệt thái dương, ta khả năng ký ức có điểm loạn, nếu không ngươi cùng ta nói một chút kiếp này ta cùng Vương Phi chuyện xưa. Viên thiên chính ngạc nhiên nhìn về phía hắn, vương gia, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Nói thực ra đi, ta trong trí nhớ đối Vương Phi ấn tượng cũng không tốt. Nhưng là ta lại vô pháp đánh trong lòng chán ghét nàng, ta cũng cảm thấy rất kỳ quái. Có lẽ ta thật sự có cái gì vấn đề không tự biết? Chẳng lẽ là có người đối vương ra hạ độc? Không biết, người trước cùng ta nói nói chuyện quá khứ. Viên thiên chính chỉ có thể trước đem hắn cùng hạ hầu tuyên ơn oán gút mắt một năm một người nói ra, tuy rằng không thể kỹ càng tỉ mỉ đến trăm nhưng ít ra 90% địa phương đều nói đến. Cụ thể tế hóa đến bọn họ phu thê chi gian một chỗ vấn đề viên thiên chính đương nhiên nói không nên lời. Hạ hầu thần nghe xong lúc sau chỉ cảm thấy đầu nhất chịu nhất chiều, vì cái gì ký ức cùng người khác lời nói kém nhiều như vậy. Hình thiên ý kêu biểu tình tựa hồ biết hắn ký ức có vấn đề, nhưng vì sao không nói với hắn rõ ràng. Vương ra, nếu thật sự có việc vẫn là thỉnh hình thần ý đi ra tay tương trợ đi. Hai mươi mấy năm trước ngươi bị những cái đó xú hòa thượng ám toán mất đi ký ức chính là hình thần y ghi hỗ trợ trị liệu, hiện giờ khả năng cũng muốn dựa hắn. Tới phía trước gặp qua hắn, hắn tựa hồ biết một ít nội tình, nhưng cũng không tưởng cùng ta nhiều lời. Viên thiên chính phiên trận trắng mắt, vương gia ngươi chỉ số thông minh đều hạ thấp sao. Hình thần y ghi luôn luôn là chỉ để ý vương phi một người, hắn sở làm hết thảy đều là vì vương phi. Ngươi bị thương Vương Phi hắn sao có thể đối với ngươi có sắc mặt tốt. Cho nên, gia hỏa kia thật sự có khó khăn cậy góp tưởng. Ngắm lại liền khó chịu. Vương ra, Vương Phi là tuyệt đối không thể chịu đựng bạch thi thi bọn họ. Ngươi nếu tưởng văn hồi, vậy sửa miệng, nói ngươi tiếp bọn họ đến bên người mục đích kỳ thật chỉ là muốn cho bọn họ nhìn ngươi cùng Vương Phi có bao nhiêu ấn ái, vì làm cho bọn họ trong lòng khó chịu, vì khoe ra. Vì từ từ tâm lý thượng tra tấn bọn họ hai vợ chồng, lấy này trả thù bọn họ quá khứ hành động. Hạ hầu thần cười khổ, hắn cảm thấy nữ nhân kia khả năng sẽ không dễ dàng tin hắn. Thiên làm bậy hãy còn để sống, tự làm bậy không thể sống a. Vương ra, ta cảm thấy ngươi vẫn là muốn cho hình thần y y hay mau chóng cho ngươi trị liệu mới được. Chuyện này quá nghiêm trọng, vương phi là trong mắt không chấp nhận được hạt các người, càng kéo dài. Nàng thật sinh khí chỉ sợ liền khó có thể vãn hồi rồi. Nàng đã đi rồi, nghe ta nói nhất tiếu mận ân cựu lúc sau liền tự mình hủy hoại chủ viện, sau đó đi rồi. Cái gì? Viên thiên chính vô ngữ, vương gia lúc này đây thật là làm thật sự a Vương Phi kia tính cách sao có thể nhận được, bất quá chủ viện đều hủy hoại có thể thấy được nhiều sinh khí. Không đúng à, Vương Phi hủy diệt các ngươi ngày xưa nơi ở, chẳng lẽ là tính toán vĩnh không trở lại? Hạ hầu thần trong lòng dùng mình, chỉ cảm thấy trái tim mạc danh co chặt lên, nhưng lại nói không nên lời vì sao. Theo bản năng hắn không muốn tiếp thu viên thiên chính cách nói, nàng nếu là cùng hắn yêu nhau, vậy hẳn là sẽ trở lại hắn bên người mới là Chính là ký ức huôn loạn làm hắn cảm thấy mặc dù đuổi theo đi tìm người, hắn cũng nói không rõ. Hô, xem ra vẫn là đến tìm hình thiên ý nam nhân kia hỗ trợ. 585, Hành tẩu Giang Hồ Hình thiên ý nghe nói hạ hầu thần bệnh tình lúc sau trong lòng là một trận ta triệt thảo tập vong biểu tình, nhưng trên mặt lại lộ ra quả nhiên như thế bộ ráng tới. Được rồi, ngươi này hẳn là cũng là những cái đó xú hòa thượng lúc trước làm cho cái kia trận pháp di chứng đi. Nếu là không ra sơn, có lẽ liền sẽ không như thế, nhưng vừa tiếp xúc thế giới này người quen, đại đẻ liền sẽ sinh ra thác loạn. Muốn như thế nào làm? Ta cảm thấy ngươi vẫn là mặt khác tìm người trị liệu tương đối hảo. Miễn cho ngươi đến lúc đó cảm thấy ta là sư tỷ gian tế gì đó, không hảo à. Viên Thiên Chính nghe được lời này khỏe miệng chịu chịu, vội vàng hòa giải nói, hình thân ý đi Vương gia bệnh tình không thể nói cho người ngoài, chỉ có thể làm ơn ngươi, còn hy vọng ngươi không so đo hiểm khích trước đây giúp đỡ đi. Hạ hầu thần sắc mặt cứng đờ nhìn đối phương, bị người chế nhạo cảm giác thập phần không tốt, đặc biệt là người nam nhân này còn có khả năng là hắn tình địch Gì? Vương gia giống như thực khó chịu A. Tấm tắc, ta cũng lý giải tâm tình của ngươi, mặc cho ai bị mấy cái xú hòa thượng trận pháp biến thành như vậy cũng sẽ hận đến ngứa răng. Bất quá, lúc trước ngươi sở dĩ bị tính kế cũng là vì lao hoàng đế tưởng diệt trừ ngươi cái này huy hiếp làm cho chức thái tử thuận lợi ngồi ổn ngôi vị hoàng đế đâu. Không thể tưởng được ngươi ký ức thác loạn lúc sau cư nhiên có thể đem hại ngươi như thế kẻ thù nhận được chính mình trong nhà dưỡng. Tấm tắc, thật là thánh nhân tâm A. Nông đậm châm chọc làm hạ hầu thần sắc mặt hắt như đáy nổi. Viên thiên chính ở một bên không hẹ răng, một biện pháp, nhân ra thần y hề lời nói những câu là thật à, hắn đều ngượng ngùng nói là vương gia quân sư, hào xuẩn cảm giác. Hiện giờ chi kế đại khái chỉ có dựa vào chính ngươi bản tâm qua lại về căn nguyên đi. Sú hòa thượng nhóm thi pháp là không thể nịch, nhưng nếu ngươi trong lòng đối sư tỉ tình yêu bất hối, một ngày nào đó, ngươi sẽ dựa đối nàng ái tránh thoát hết thể chói buộc. Sau đó nhớ tới các người trì dàn sở hữu Thình yêu bất hối Hạ hầu thần không biết hắn sẽ thế nào Hiện giờ hắn tự hồ đối nữ nhân kia Cũng chỉ có một ít không được đầy đủ ký ức Thậm chí vẫn là thác loạn Như vậy đi xuống đi Bọn họ còn sẽ cho nhau thích sao Nghĩ đến bọn họ khả năng sẽ bởi vậy Không hề yêu nhau Hạ hầu thần trong lòng mạc danh liền kháng cự lên Vương ra Người đã tam độ ký ức thác loạn Sư tỉ lần này như thế bạo nộ rời đi ta suy đoán nàng đã chán ghét mỗi lần đều là nàng nỗ lực đánh thức ngươi tình yêu, cho nên tiêu cực đối đãi không nghĩ lại lưu tại bên cạnh ngươi cay đôi mắt. Nàng đây là muốn tử bỏ chính mình. Không, không thể. Ngắm lại hạ hầu thần liền không thể tiếp thu, nhưng hắn rõ ràng lại đối nhân ra không có nhiều ít thích cảm giác, này phải làm sao bây giờ. Hạ hầu thần trong lòng thập phần dối rắm Vương ra, kỳ thật ngươi có thể bồi vương phi du sơn ngoan thủy. Hiện giờ ngươi là Tiêu giao vương, không cần nhọc lòng cái gì triều đỉnh chính vụ linh tinh, phía trước ngươi cũng chưa có thể hảo hảo làm bạn vương phi, coi như bồi thường nàng hảo. Kết bạn Du Sơn ngoạn thủy bên trong, có lẽ xúc cảnh sinh tình, ngươi có thể nhớ tới một ít cái gì, sau đó giai đại vui mừng đâu. Hình thiên ý xem hắn như vậy nhịn không được bĩu môi, liền tính hắn vui, sư tỷ của ta phòng trừng cũng sẽ không tưởng cùng hắn kết bạn giang hồ. Nàng lại không phải không nam nhân muốn. Không cần thiết một mà lại đối người nào đó một nhẫn lại nhẫn. Ha ha, thần ý liền ngươi cũng đừng nói giỡn. Vương gia vương phi bọn họ đều là mấy chục tuổi lao phu lao thê, sao có thể còn nháo những cái đó có không? Đương nhiên, vương gia như vậy cũng là hủy khuất vương phi, tin tưởng vương gia ngày sau sẽ hảo hảo bồi thường vương phi. Suy, bắt diện linh lung gì đó nhất không thích, ở hắn xem ra chính là hạ hầu thần ủy khuất nhà mình sư tỉ. Nếu không phải xem ở hắn cũng là vô tội phân thượng, hắn nhất định xối rục sư tỉ mặt khác chọn cái hảo nam nhân. Chỉ là chị không được thiên đạo vì sao keo kiệt như vậy đi lạp nhằm vào sư tỉ, này đều đã bao nhiêu năm A Ai? Thân là một cái thế giới thiên đạo, như vậy thật sự hảo sao? Vô tội thiên đạo, tội này ta không gánh rõ ràng là người khác tính kế kết quả, bất quá hắn mừng rỡ xem diễn là được. Ở hạ hầu thần rối rắm thời điểm. Lạc Vân Thường đã đi theo Lạc Vân Thường một nhà cáo biệt, đoàn tụ còn không có nhiều ít nhật tử, nàng lại muốn bắt đầu lang bạc giang hồ. Lạc Vân Thường cái này đại ca rất là không tha, muội muội ngươi mới trở về không bao lâu, vì sao lại muốn đi ra ngoài? Có phải hay không vương ra đối với ngươi không tốt? Không có gì, chính là ở nhà nhàn dỗi nhằm chán, cho nên muốn đi ra ngoài hành hiệp trượng nghĩa gì đó. Lạc Vân Thường vô ngữ, bất quá nhìn nhà mình muội mội kia tuổi trẻ khuôn mặt. Bọn họ đều già rồi, mà mỗi mỗi tựa hồ tình yêu lưu tại 20 hơn tuổi tuổi tác. Nửa tứ điểm đó thượng, bọn họ liền so không được đi. Nếu đây là chuyện ngươi muốn làm, như vậy đại ca sẽ không phản đối ngươi. Ta chỉ có một chút yêu cầu, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Đại ca yên tâm, ta biết đến. Sắp chia tay phía trước, Lạc Vân thường lại cho nhà mình đại ca một nhà đều tặng dùng trung kiện thể hoàn cùng một ít thường dùng thuốc trị thương. Lúc này mới cô độc một mình đi lang bạt giang hồ. Khi thật chỉ là tính xuống dưới, bọn họ hai vợ chồng ở bên nhau thời gian cũng không ít. Hai cái tinh tế thế giới, tuy rằng sinh hoạt rất nguy hiểm kích thích, nhưng bọn hắn phu thê cơ bản đều là ở bên nhau. hoạn nạn nâng đỡ, nắm tay cộng tiến, lao phu lão thê nhật tử cũng coi như qua mười mấy 20 năm lạp. Hiện giờ tách ra tới đi vừa đi cũng là tốt. Đảo không phải nói đúng chính mình nam nhân thực tức giận. Trải qua hai ba lần chuyện như vậy nàng đã bình tĩnh. Bất quá nàng đối dược thần hệ thống xuất hiện cùng biến mất vẫn là tâm còn nghi vấn hoặc, nếu nói hắn được đến cái này hệ thống sứ mệnh chính là trợ giúp hai cái tinh tế thế giới nhân loại trở nên càng cường đại. Như vậy, hiện giờ nàng đã là xem như hoàn thành cái này sứ mệnh. Như vậy, duy la tinh vực cái kia chủ hệ thống đem hệ thống thương thành phúc lợi bổi thường thu cũng là thực bình thường. Tốt xấu còn để lại cho nàng sống không gian cùng cho hình thiên ý tự do người thân phận. Duy nhất không rõ chính là vì cái gì nàng nam nhân sẽ lần thứ hai mất chi nhớ, hơn nữa không chỉ là đơn thuần thế lực đơn giản như vậy, giống như còn có càng phức tạp đồ vật ở bên trong. Phàm là xuất hiện luôn còn nó lý do, nàng nhưng không cho rằng đây là trùng hợp. Như vậy lại là ai ở tính kế bọn họ hai vợ chồng đâu. Cưới cao đầu Đại Mã Lạc Vân Thường tùy ý con ngựa chính mình lẹp xẹp lẹp xẹp đi phía trước đi, nếu là phải đi giang hồ, nàng dứt khoát tới cái tùy tâm sở dục du lịch, con ngựa đi hướng nào liền nào đi. À, cứu mạng! Không cần lại đây, không cần. Con ngựa lẹp xẹp đi tới, phía trước rừng cây nhỏ truyền đến một trận nữ tử tiếng kêu sợ hãi. Lạc Vân Thường nhướng mày, nhanh như vậy khiến cho nàng gặp yêu cầu hành hiệp trưởng nghĩa sự. Phóng ngựa lao nhanh qua đi. Lạc Vân Thường nhìn đến trong rừng tiểu đạo bên cạnh mấy cái đáng khinh nam tử vì lôi kéo hai cái thiếu nữ si mê, mà trên đường nhỏ một chiếc xe ngựa sa phu ở một bên run bần bật bên trong, hắn bên người ngã xuống hai cái gã sai vật giả rạ người, cũng không biết sống hay chết. Lạc Vân Thường nhìn một màn này nhíu nhíu mày, chặn đường cướp bóc. Lấy ra roi dài múa may vài cái, đem những cái đó muốn làm chuyện xấu ra hỏa đều quăng ra ngoài, nện ở trên mặt đất hai ô ô kêu thảm thiết lên. Rõ như ban ngày dưới cư nhiên chặn đường cướp bóc đàng hoàng thiếu nữ, các ngươi là gan không nhỏ à? Xú! Cầm đầu đạo tặc nhìn đến lạc vân thường mặt lập tức ngần, ngần ra, ngay sau đó run bẩn bật, nữ hiệp tha mạng, chúng tiểu nhân biết sai rồi. Câu nữ hiệp đại nhân đại lượng bỏ qua cho chúng ta lúc này đây, ngày sau chúng ta cũng không dám nữa. 586, Hòa thức ăn cá. Kêu đạo tặc các đồng bọn đều trận tròn mắt, đại ca có phải hay không quá túng? Này còn không có chính diện giao phong liền nhận thua chuyển ra đi bọn họ này mấy cái đại nam nhân mặt mũi gì tồn A. Lạc Vân Thường cũng bị đối phương diễn xuất cấp chân tới rồi, này cũng quá bắt nạt kẻ yếu đi. Nữ Hiệp, cảm ơn ngươi ân cứu mạng. Ta nãi Nam Hoàng Quốc mạch thành triệu gia tiểu thư, lần này tới Đông Vân Quốc là vì thăm một cái bằng hữu không thể tưởng được nửa đường sẽ gặp được sân tặc, cầu Nữ Hiệp hộ tống ta đoạn đường, đại ta tìm được bằng hữu lúc sau chắc chắn có thâm tạ nam Hoàng Quốc tiểu thư, Lạc Vân Thường nhịu như mày, cảm giác thực phiền tói bộ dáng. Thật không dám dâu dếm, ta là tới tìm thái tử điện hạ người trong lòng, ta tưởng giúp biểu tỉ nhìn xem nữ nhân kia rốt cuộc có cái gì hảo, cư nhiên đem thái tử điện hạ mê đến xoay quanh. Nghe được lời này Lạc Vân Thường càng thêm đỡ chán, quả nhiên là phiền tói. Sâu kín đánh giá đối phương một phen, Lạc Vân Thường tuy rằng cảm thấy phiền phức, bất quá nhìn xem diễn cũng là không tồi. Thiên kim tiểu thư ra cửa như thế nào không mang theo mấy cái hộ vệ đi theo. Thiếu nữ trột dạ túi đầu, muộn thanh nói, ta lại trộm ra tới sao? Nếu quang minh chính bại đi, cha bọn họ khẳng định sẽ không làm bỏ ra tới. Ngươi biểu tỷ cùng thái tử điện hạ cái gì quan hệ? Là chuẩn thái tử phi quan hệ, vốn dĩ đều đính hôn. Kết quả bởi vì nữ nhân kia làm đến hòng bét, biểu tỷ không nghĩ gà cho. Hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương lại không được, thái tử điện hạ càng nguồn nháo. Quả nhiên là có bản lĩnh. Lạc Vân thường nghĩ nghĩ, cuối cùng đồng ý việc này, ta có thể giúp ngươi tìm được nữ nhân kia, bất quá ta không đi thanh vân chấn, hộ tống ngươi đảo trấn trên sau đó tìm người hộ tống ngươi qua đi đi. Hảo à, cảm ơn nữ hiệp. À, không cần cảm tạ, dù sao nàng cũng chính là cố ý làm bạch thi thi mẹ con không thoải mái. Ngắm lại kia cái gì chân ái luận, nàng liền nịu ai. Lại ngầng đầu nhìn những cái đó sơn tặc thổ phỉ liếc mắt một cái. Những cái đó đạo tặc lập tức lập tức giải tán, thoát được bay nhanh. Hiển nhiên thiếu nữ thân phận dọa tới rồi bọn họ, hoàng thân quốc thích à, như thế nào đều không nên dây vào. Ô, ô bọn họ không nên tùy tiện nhìn đến Mỹ nhân liền xuống tay. Cầm đầu người kia cũng chạy trốn bay nhanh, bất quá hắn chạy xa lúc sau sắc mặt liền cổ quái thả lỏng lên, sau đó đi phụ cận chấn trên làm điểm sự, thu hoạch một phiếu bạc, lén lút đi tiêu giao. Đương nhiên việc này lạc vân thường là không biết. Nếu biết đến lời nói nàng khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha đối phương Lúc này nàng chính cưới ngựa bồi vị này Nam Hoàng Quốc triệu tiểu thư đi phụ cận trấn trên tìm bảo tiêu hộ tống nàng đi thanh vân chấn đâu Có tiền muốn tìm người tự nhiên là không khó Triệu tiểu thư tuy rằng là tự mình rời nhà trốn đi Nhưng ngân phiếu cũng đủ à Ra một vạn lượng ngân phiếu giá cao thỉnh một cái hộ tiêu đội ngũ hộ tống Các nàng chủ tớ đi thanh vân chấn tìm bạch thi thi nữ nhi Sắp chia tay trước Triệu tiểu thư còn vẻ mặt chờ mong nhìn về phía lạc vân Thưởng nữ hiệp liền không thể bồi ta cùng đi sao. Không thể, ta có khác sự tình, hơn nữa, ta đối với ngươi sự tình không quá cảm thấy hứng thú, cho nên vẫn là làm người lạ người đi. Hào đi, kia đa tả nữ hiệp tỷ tỷ báo cho ta nữ nhân kia tin tức lạc, lần sau gặp mặt ta sẽ báo đáp ngươi. Lạc vân thường xua xua tay, rục ngựa rời đi. Bạch thi thi nữ nhi như thế nào cùng người sẽ bức nàng không có hứng thú. Bất quá khẳng định sẽ có náo nhiệt là được. Nhưng về điểm này náo nhiệt còn không đáng nàng tự mình đi xem. Lang thang không có mục tiêu đi rồi mấy ngày, Lạc Vân Thường đi tới Đông Vân Quốc cùng Nam Hoàng Quốc chô giao giới Dương Thủy Thôn. Dương Thủy Thôn vẫn là thuộc về Đông Vân Quốc cảnh nội, nhưng qua trong thôn cái kia giang chính là Nam Hoàng Quốc biên cảnh. Này sông nước tên là Đông Vân Đại Giang, nó xuyên qua Đông Vân Quốc, Nam Hoàng Quốc cùng Tây Ninh quốc tam đại quốc gia lãnh thổ là huyền thiên đại lục duy nhị đại giang hà trí nhất. Cùng nổi danh xương mù vân giang cùng nhau liên tiếp nổi lên Đông Hải cùng Tây Hải, chăm xuyên hội tụ. Dương thủy thôn thôn dân rửa vào giang lưu một ít du khách hoặc là khách qua đường gì đó, bán đứng các loại đồ ăn cùng đồ dùng gì đó, có thể nói là khách du lịch kéo phát triển. Trong thôn thổ địa sản lượng cũng không tốt, cho nên bọn họ rửa sông ăn sông, nhật tử quá đến không khẩn không bông, rất có một loại thủy thượng nhân ra nhàn nhã. Thủy bờ biển sinh hoạt gì đó, Lạc Vân Thường còn không có đếm thử quá, cho nên nàng ở chỗ này thuê một cái phòng nhỏ tính toán trụ cái 10 ngày nửa tháng cảm thụ một chút mặt triều đại giang, xuân về hoa nở cảm giác. Mỗi ngày nhàn dối liền đi bờ sông thả câu một phen, con cá thượng không thượng câu không sao cả, để ý câu cá tình cảm mà không ở với cá. A phi, là như thế này mới có quỷ lý. Đều câu cá, ai không nghĩ câu thượng mấy chỉ ha ha. Dù sao nàng là tưởng câu đến cá lớn ăn một đốn, không ủng phí vất vả một hồi sao. A, công tử thật là lợi hại, lại một con cá lớn. Cách đó không xa truyền đến long long long hoàn thanh tiểu ngữ, Lạc Vân thường nhìn xem chính mình thùng hai chỉ đại tiểu ngư tức khắc sắc mặt biến thành màu đen, nàng cảm thấy chính mình thật là hảo xui xẻo. Thả câu hai ba thiên đi, đều đụng tới kia chủ tớ hai cái, này không có gì, đều câu cá sao, đều chơi đùa sao. Nhưng tố. Vì sao cái kia tiểu bạch kiểm liền mỗi ngày có cá lớn thượng câu, nàng chính là linh tinh tiểu ngư. Nàng là tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình nhân phẩm không hào đát. Nhất định là cái kia tiểu bạch kiểm gã sai vật quá xảo, ảnh hưởng chính mình cá. Căng nhưng khí chính là rõ ràng nàng đều đổi đến thượng du vị trí, cố tình vẫn là đối phương cá đại còn nhiều. Lạc nữ hiệp, ta cá quá nhiều, đưa ngươi một cái đi. Lạc vân thường nghẹn một cổ khí, rất muốn nói không cần. Nhưng nhìn xem nhân ra nói ra cá lớn, thuần thiên nhiên vô ô nhiễm cá lớn à, khẳng định thực mỹ vị, cá hầm, cải chua vừa lúc ăn. Trung hợp nàng trong phòng còn có thôn dân đưa dừa chua đâu, muốn vẫn là không cần đâu. Lạc nữ hiệp nếu là không thích ta đây liền phóng sinh đi, lưu một cái chính mình ăn liền hảo. Khu khu, câu đều câu lên đây, ăn đi. Bất quá ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi, đêm nay ta xuống bếp nấu cá hầm cải chua, phân một nửa cho ngươi ăn. Nam tử hơi hơi mỉm cười, kêu hóa ra hảo, chúng ta chủ tớ hai cái chủ nghệ đều không tốt, cho nên ta đều không nghĩ câu cá ăn, nhưng ta ở chỗ này chờ tiện nghi tụ lại không thể rời đi, nhàm chán cũng chỉ có thể câu câu cá. Kết quả là, vào lúc ban đêm, Lạc Vân thường dùng nhân ra tiểu bạch kiểm, ngác không là hàn công tử cá làm một nồi cá hầm cải chua mở tiệc chiêu đái nhân ra chủ tớ hai cùng nhau ăn cái tận hứng. Tươi mới ngon miệng thịt cá quả thực là nhân gian mỹ vị A Lạc Vân thường ăn đó là thỏa mãn không thôi. Hàng công tử chủ tớ hai cái càng là liên tục khen, còn bởi vì ăn quá ngon cấp ăn no căng. Lạc Vân thường thấy như vậy một màn mi mắt con cong, hết sức vui mừng. Chính mình trù nghệ bị người như vậy cổ động cũng là đủ đắc ý. Ai, tính sai, không thể tưởng được Lạc Nữ Hiệp trù nghệ như vậy hảo, làm ngươi chê cười. Như thế nào sẽ? Các người thích cũng là đối ta chủ nghệ khẳng định. kia ngày mai còn ăn cá sao, nếu không ta phụ trách câu, lạc nữ hiệp phụ trách đấu. Lạc vân thường nghĩ nghĩ, như vậy mỹ vị cá không nhiều lắm ăn chút thật sự là lãng phí, còn có cá hâm ớt, phiến phiến cá, cá nướng gì đó hình thức không có ăn đâu. Dù sao đều nhàn rối, không bằng đa dạng ăn cái tận hứng. Kết quả là, lạc vân thường lưu tại Dương Thủy Thôn cùng nhân gia hợp tác ăn cá suốt 10 ngày, mỗi ngày đổi đa dạng ăn cá. Băm ớt cá đầu, cá đầu đậu hủ canh, phiến phiến cá, chua cay cá gì đó, phàm là tưởng được đến đều bị nàng đa dạng ăn một cái biến. Ngắn ngủn 10 ngày qua nàng liền cảm thấy chính mình trường thịt, anh anh anh. Đồ tham ăn khiến người nghiện lại mập mà A. 587, Cung Thuyền. Ăn đến vui vẻ rất nhiều, Lạc Vân thường mấy độ nghị đến bên người còn thiếu cá nhân, nhưng nàng đều cười cười đi qua. Ở huyền thiên đại lục thế giới này, có thể xúc phạm tới hạ hầu thần người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nàng đối hắn an nguy đảo không phải như vậy khẩn trương đến nỗi đoàn tụ gì đó, một ngày không có khôi phục ký ức hai người ở bên nhau liền sẽ biến yếu, mà nàng không thể không thừa nhận chính mình làm tiêu, không nghĩ lại nhìn đến hắn đối chính mình xa lạ ánh mắt. Nàng không trách hắn, nhưng cũng không nghĩ vẫn luôn chịu đựng hắn không quen thuộc chính mình ngôn hành cử chỉ. Có lẽ, là thời điểm đổi cái địa phương du lịch, Nói là lang Bạt giang hồ hành hiệp trưởng nghĩa, nhưng mấy ngày nay nàng nhưng không có làm nhiều ít việc thiện đâu. Trợ giúp thôn dân giải quyết một ít vấn đề nhỏ còn không đáng khoe ra. Cuối tháng 7, lúc này đã không có như vậy nóng bức thời tiết, hơn nữa thường thường trời mưa, thời tiết mát mẻ rất nhiều, Lạc Vân thường chuẩn bị đi trước Nam Hoàng Quốc du lãm một phen. Nàng tính toán lần này du lịch vờn quanh huyền thiên đại lục các đại quốc đi một vòng. Bất qua phía trước ngồi xe ngựa đã chán ghét nàng tính toán đi thủy lộ ngồi thuyền đi, nhàn tới câu cá, không nghĩ can sự thời điểm liền ở thuyền bên trong ngủ. Cho nên, nàng đến trước thuê thuyền. Dương thủy thôn thuyền rất nhiều, nhưng đi xa lộ nói tự nhiên vẫn là muốn rắn chắc đáng tin cậy một chút con thuyền mới thỏa đáng. Một fan tìm hiểu xuống dưới, Lạc Vân thường tuyển định Dương thủy thôn một nhà lao thủy thủ thuyền, không phải thực hoa lệ, cũng đã ở Đại Giang Phiêu Bạc mười mấy năm đã làm tam đại nhà đò dương họ nhân ra. Nhà bọn họ có được một con thuyền trung đẳng phòng thuyền, thân thuyền trung gian bộ phận là một phòng cấu tạo, đương nhiên so bình thường phòng Úc khẳng định muốn lùn một ít, bên trong độ cao liền 2 m nhiều điểm. Lầu 1 là nhà đò nhóm ăn trụ địa phương, lầu 2 là khách nhân địa phương, mỗi tầng lầu đều 4 cái phòng nhỏ cùng một cái tiểu phòng khách, sinh hoạt dụng cụ gì đó tương đối đầy đủ hết, trên đường sinh hoạt là hoàn toàn không có vấn đề. Thân thuyền bề rộng chừng 4 m dài chừng 12 m như vậy. Tuyệt đối có thể thỏa mãn một cái tiểu gia đình du lịch thủy thượng di động không gian. Lạc vân thường đối cái này thuyền vẫn là rất thích, bên trong gia cụ dùng sự vật sao đều thực sạch sẽ, lộ ra bổ kết mùi hương. Đương nhiên, lạc vân thường vẫn là thích dùng chính mình đồ vật. Ai, nhà đo chờ một chút, đáp thượng chúng ta hai cái đi. Ngượng ngùng, chúng ta thuyền đã bị lạc tiểu thư bao. Lạc tiểu thư. Lạc Nữ Hiệp, ai ai, là chúng ta à, chúng ta công tử muốn đi Nam Hoàng Quốc, đắp cái liền thuyền A. Lạc Vân Thường đi đến đầu thuyền liền nhìn đến quen thuộc hai cái thân ảnh, khe như mày, hàn tấn cùng hắn gã sai vật cũng muốn đi. Lạc Nữ Hiệp, ta thu được bằng hữu truyền thư, làm ta đi Nam Hoàng Quốc cùng hắn hội hợp, có không cùng nhau, thuyền tư chúng ta sẽ ra một nửa. Có cái người quen trên đường cũng hảo chiếu ứng sao. Lạc Vân thường nhìn nhân ra chân thành mặt còn có điểm ngượng ngùng cự tuyệt, nhưng nàng cảm thấy như vậy tựa hồ không quá thỏa. Lạc Nữ Hiệp, trên đường ta phụ trách câu cá, ngươi phụ trách xuống bếp, nói thật, ta chính là ăn ngon này một ngụm, chưa từng có người làm ta ăn đến như vậy mỹ vị cá, còn đủ loại, khiến cho ta lại cọ cơm mấy ngày đi. Đồ tham ăn Hào đi, đồ tham ăn cho phép là có thể làm ra loại chuyện này tới. Nghĩ phía trước 10 ngày qua hợp tác cũng coi như là vui sướng, tục ngữ nói cắn người miệng mềm, lạc vân thường cũng ngượng ngùng như vậy lạnh nhạt đối đãi nhân ra. Cuối cùng, hàn tân chủ tớ vẫn là lên thuyền, bất quá vì biểu hiện thành tâm, hắn tỏ vẻ bọn họ liền ở lầu 1 nghỉ ngơi, lầu 2 vẫn là cấp lạc vân thường độc dùng. Nhà đo một nhà có 4 người, thuyền trưởng một cái, 3 cái thủy thủ, nhưng thật ra có phòng cấp hàn tẫn bọn họ chủ tớ ở lại. Nghĩ thời đại này nam nữ đại phòng Lạc Vân Thường cũng liền không có hào phóng làm cho bọn họ thượng lầu hai, rốt cuộc nam nữ có khác. Sư tỷ sư tỷ từ từ ta. Hình thiên ý mang theo ba người vội vàng tới rồi. Lạc Vân Thường nhìn đến bọn họ kinh ngạc chấp một chút đôi mắt, không phải nói muốn lưu tại thiên ý ý môn dạy dỗ một chút những cái đó có thiên phú đệ tử sao. Sư tỷ ngươi cũng đi quá nhanh, ta đều truy ngươi hảo chút thiên. Hình thiên ý trực tiếp mang theo người lên lầu 2 có chút thở hồng hộp. Lạc vân thường xem hắn như vậy rất là vô ngữ, ngươi nói ngươi làm gì ra tới buôn ba mệnh đọc à, ngươi hiện giờ thân thể nhưng không thể so từ trước. Không có biện pháp, đại ở một chỗ lâu rồi liền nhàm chán, ta cũng tưởng đi theo ngươi lang bạc giang hồ. Lạc vân thường vô ngữ, hắn trở về thiên ý đi môn giống như cũng không có bao lâu, như thế nào liền nhàm chán lạc. Đúng rồi, sư tỉ. Này hai cái là đồ tôn, thiên phú không tội, bất quá khuyết thiếu thực tế kinh nghiệm, ta mang ra tới tôi luyện tôi luyện. Đến nôi cái này thị nữ là quân sư đại nhân An bài, thực có khả năng, mang đến chiếu cấu người ăn, mặc, ở, đi lại. Hảo, nghỉ ngơi một hồi lại nói, đừng nóng nội. Phu nhân cùng thần ý ghề trước ngồi, nô tì đi pha trà. Theo tới thị nữ thực nhanh nhẹn đi lộng nước trà, chỉ chốc lát liền ở đầu thuyền mang lên trái cây điểm tâm không bao lâu liền phao hảo trà, hương khí bốn phía. Nô, no, đích xác thực có khả năng. Lạc Vân Thường cùng hình thiên ý ở đầu thuyền uống trà nói chuyện phiếm, hàn tẫn cầm câu cá can đi lên, lạc nữ hiệp, ta nghĩ đến lầu hai đuôi thuyền thả câu, miễn cho ở lầu một gây trở ngại nhà đỏ bọn họ trưởng thuyền, có thể chứ. Hảo A, ngươi tùy ý, chúng ta chủ đồ ăn liền giữa ngươi lạc. Hảo, không thành vấn đề. Hàn tấn đạm đạm cười, mang theo cá câu đi đuôi thuyền. Hắn gã sai vặt tắc tấn trách dẫn theo một con thùng gỗ cùng mặt khác yêu cầu đổ vật đi theo một bên. Sư tỷ hắn là ai? Du lịch trên đường gặp được bằng hữu câu cá rất lợi hại, trước đó vài ngày đổi đa dạng ăn cá, đều là hắn câu. Hình thiên ý cái này tới hứng thú, ta đây cùng câu cá thử xem. Lạc vân thường ha hả cười, lười đến vô nghĩa, đem chính mình phía trước dùng cần câu cùng thức ăn chăn nuôi gì đó đều cho hắn. Vốn đang cho rằng hình thiên ý cùng nàng không sai biệt lắm, kết quả không đến 30 phút hình thiên ý liền câu một cái 3-4 cân cá lớn đi lên, xem đến lạc vân thường mắt đều thẳng, này không khoa học, đồng dạng đồ vật, vì cái gì nàng liền câu tiểu ngư, người khác liền cá lớn. Ha ha ha, sư tỷ ta cũng rất lợi hại a người cá ta bao. Ha hả một chút cũng không có cao hứng cảm giác. Nhắm mắt làm ngơ, lạc vân thường dứt khoát về phòng đi đả tọa tu luyện. Có người một nhà tại bên người, nàng có thể yên tâm tu luyện. Tuy rằng nhật tử không gấp gáp, bất quá vẫn là không thể quá mức thả lỏng thực lực tu luyện. Hình thiên ý không phát hiện lạc vân thường biệt nữ tới, còn tưởng rằng nàng chính là tưởng tu luyện, cho nên cũng không nói thêm gì, chỉ là làm hai cái đồ tôn ở đầu thuyền đôi thuyền hảo hảo thủ, đừng làm người quay dày lạc vân thường. Đôi thuyền hàng tận ánh mắt ám trầm vài phần, không thể tưởng được chỉ có như vậy 10 ngày qua liền có người tới quay dày. Hình thiên ý ra hỏa này thật là chán ghét thật sự đâu. Đáng tiếc, lại cứ không thể động hắn. Công tử, chúng ta còn muốn câu cá sao? Tùy ý, không cần phóng nhị, nguyện giả thượng câu. Ách, không có nhị phỏng trừng không có cá như vậy xuẩn cắn câu đi. Tính, chủ tử lớn nhất, ái như thế nào liền như thế nào đi. Lại xem nhà mình chủ tử đã nằm ở đuôi thuyền phơi nắng, mổ gã sai vặt chạy nhanh khởi động một phen đại dù cho hắn che nắng. Cuộc sống này thật khổ bức à. Chủ tử hà tất đi lên tìm phơi đâu, ở thuyền bên trong ngủ một chút không hào sao, câu cá hoàn toàn có thể buổi chiều tơi à. Đừng cho ta thở dài, nghe phiền. 588, cao điệu lên. Dọc theo đường đi đều xuôi gió xuôi nước, Lạc Vân thường tỏ vẻ cuộc sống này cũng không tệ lắm. Nhiên, ngày hôm sau buổi tối đã bị bạch bạch vào mặt, bởi vì bọn họ gặp thủy trộm. Nửa đêm, ngủ đến mơ mơ màng màng thời điểm. Bị thuyền ngoại tiếng đánh nhau đánh thức, Lạc Vân Thường trước tiên đi hình thiên ý ngủ phòng đem hắn đánh thức, sau đó làm cho bọn họ mấy cái đại ở bên trong. Nàng đi ra thời điểm liền nhìn đến hàn tấn chủ tớ ở cùng mấy cái người bịt mặt tác đấu, luận chiến đấu lực hàn tấn chủ tớ đều là nhất lưu, bất quá bọn họ bởi vì muốn chiếu cố nhà đỏ cùng lấp kín thượng lầu hai dao lộ có vẻ có chút bó tay bó chân. Lạc Vân Thường tỏ vẻ quái dày người ngủ ra hỏa đều là đáng giận. Nghĩ nghị tử trong không gian lấy ra một lọ mê dược phun sương tới. Phi thân dạo qua một vòng, trong tay phun sương tề phun một lần, sau đó những cái đó thủy trộm trước sau phanh phanh phanh nã xuống. Hàn tận chủ tớ trừng mắt nhìn trứng mắt, có chút giở khóc giở cười. Này lực sát thương thoả thoả. Này đó là người nào a Thủy thượng đạo tặc. Chỉ sợ nhằm vào ta địch nhân, tới rồi tiếp theo cái bến tàu phóng ta xuống dưới đi, miễn cho liên lụy các ngươi Hàn tận thở dài tuy có chút trần trở vẫn là đem trách nhiệm ôm xuống dưới. Lạc Vân Thường phiên trận trắng mắt, rõ ràng liền không có điều tra rõ ràng, như thế nào liền luận tội đi lên. Lấy ra một phen trùy thủ đẩy ra những người đó che mặt khăn, một khuôn mặt đều không quen biết. Các ngươi nhưng có nhận thức. Không quen biết. Lạc Nghị bước tới cẩn thận điều tra hạ thần, sau đó từ bọn họ trên người đều tìm được rồi một khối lệnh bài. Công tử, này lệnh bài là giang hồ bên trong dư hương các thân phận lệnh bài. Dư hương các lại là cái gì giang hồ môn phái, lần đầu tiên nghe đâu. Hàng Tân tiếp nhận trong đó một khối lệnh bài đánh giá qua đi nhăn lại mi, bọn họ cùng cái này tổ chức nhưng không có gì liên lụy, chẳng lẽ không phải nhằm vào hắn. Nhưng Lạc Vân Thường, nàng hẳn là hồi lâu chưa từng xuất hiện ở chỗ này, mặc dù có cái gì cũ ván cũng là 20 năm sau sự tình, sao có thể nhanh như vậy liền phát hiện nàng hơn nữa tìm tới môn. Lạc Nữ Hiệp Việc này khả năng phải hảo hảo điều tra một phen mới biết được. Ơn, cần thiết muốn điều tra. Bất quá nàng hiện giờ không có nhân mạch, thật đúng là một vấn đề. Sư đệ, Thiên y đi môn hiện giờ tình huống như thế nào? Phát triển đến không tồi, bất quả y lý thuật phương diện không đủ, yêu cầu ta hảo hảo dạy dỗ bọn họ một phen, làm cho bọn họ Trung Quốc và phương Tây kết hợp lên làm được càng tốt chút. Hình Thiên ý đi tới nghe được lời này liền biết lạc vân thường muốn làm gì tìm hiểu tin tức gì đó, là người đưa cho tin tức cấp giang hồ danh nhân bách hiểu sinh liền hảo. Hắn còn thiếu chúng ta nhân tình đâu. Thật sự, kia hóa ra hảo, việc này liền vất vả các ngươi làm Hình thiên ý đảm nhiệm nhiều việc, vô vô bộ ngực bảo đảm sẽ mau chóng, sau đó khiến cho trong đó một cái đồ tôn truyền tin tức trở về hỏi chuyện. Đương nhiên, hắn yêu cầu cũng không phải là đơn giản hỏi một tin tức, mà là làm người tìm bách hiểu sinh, tưởng ước hắn thấy một mặt. Sau đó thiên y hề môn đại môn cũng sẽ đối hắn mở ra ba lần, không chịu khám phí chỉ thu dược tiền. Điều tra sự có rơi xuống, Lạc Vân thường lược ghét bỏ nhìn những cái đó hôn mê thích khách liếc mắt một cái, những người này là sắt vẫn là phóng. Hàng tấn ha hả cười, một chân một cái đá đến trong nước đi, nếu bất tử liền phóng. Vựng, nhân ra hôn mê thời điểm đá đi xuống 10 có cửu cửu sẽ chết đi. Nhưng đá đều đá, nàng cũng không phải thánh mẫu, nếu tới giết người. Vậy nên làm hảo bị giết chuẩn bị. Nhà đỏ, tiếp tục đi trước đi. Bóng đêm hạ, gió đêm từ từ, hơi nước sông vào mũi, Lạc Vân thường cảm thấy có điểm lạnh, chạy nhanh trở về phòng nghỉ ngơi đi. Nhưng trở về phòng không bao lâu nàng lại đi ra, đem một viên giả mình châu đặt ở đầu thuyền chỗ cao củng cố, chiếu sáng chung quanh hơn 10 mét phạm vi, nhà đỏ bọn họ đều trận mắt há hấp mồm, này hạt châu giá trị thiên kim không ngừng đi. Bọn họ rốt cuộc tiếp đãi cái gì khách quý A. Nhà đò, dù sao lên đường đi, vốn di tưởng điệu thấp, bất quá có người tìm phiền thoái liền dứt khoát cao điệu một ít, có việc các ngươi trốn hảo bảo vệ tốt chính mình là được. Ai? Lúc này nhà đò nào dám nói cái gì à? Nhanh nhẹn khai thuyền chính là. Đơn giản đây là xôi dòng mà xuống, bọn họ trưởng thuyền nhưng thật ra bất việc rất nhiều, chỉ cần có hai người đầu thuyền, đôi thuyền nhìn điểm không cần đụng phải thuyền, treo thuyền gì đó sức lực căn bản không ngủng kính. Hàng tân chủ tớ nhìn kia trói lõi giả Minh Châu lại lần nữa chịu chịu miệng, này hành động thật là đủ cao điệu. Lầu 2 còn mơ hồ chuyển đến lạc vân thường sư tỉ đệ hai nói chuyện. Sư tỉ, người đây là cố ý dẫn người thượng câu A. Nhật tử nhàm chắn sao. Nhưng ngươi này hạt châu như vậy lượng, liền tính là không nhằm vào ngươi, giống nhau đạo tặc cũng sẽ mơ ước này bảo bối A. Kia cũng không có biện pháp, cũng chỉ có thể dạy dỗ một chút bọn họ. Làm cho bọn họ minh bạch cái gì gọi là tuân kỷ thủ pháp lạc. Hào đi, ngươi là sư tỷ ngươi định đoạn. Trong lòng lại cũng nhìn không được phun tào, may mắn lần này hắn đuổi theo chỗ tối còn có một đội ám vệ bảo hộ. Bằng không, liền nàng này cao điệu ước gì gây chuyện diễn xuất, chỉ sợ kế tiếp không biết sẽ gặp được nhiều ít sóng công kích đâu. Nhiên, sự thật chứng minh, hình thiên ý suy nghĩ nhiều, dạ minh châu một phóng. Bọn họ xuôi gió xuôi nước qua mấy ngày đều không có người thăm. Đảo không phải nói không có người mơ ước đêm đó Minh Châu, mà là hành tẩu giang hồ người phần lớn đều không phải ngu xuẩn, sẽ không tùy tiện vì một chút bảo bối liền đi mạo hiểm. Dạ Minh Châu này bảo bối tuy giang hảo, nhưng nhân gia dám như vậy trói lọi lấy ra tới đương chiếu sáng công cụ dùng, đã nói lên nhân gia không sợ có người tới đoạt tới trộm gì đó. Chân chính Lốc bạch một nói, đã sớm mất mạng. Tám tháng sơ bảy, hình tiên ý hương phân nói cho Lạc Vân Thường, sư tỷ, cái kia bách hiểu sinh ngày mai sẽ ở phía trước bến tàu trấn nhỏ chờ chúng ta, có thể hỏi sự. Hành à, kêu ngày mai đi chấn trên chuyển vừa chuyển, mua sắm một ít sinh hoạt nhu yếu phẩm, sau đó gặp hắn. Hảo, ước ở Nam Hoa trấn cùng nhau ăn cái cơm trưa, chúng ta đại khái buổi sáng liền có thể đến. Ở thủy thượng hành tàu mấy ngày, Lạc Vân Thường cảm thấy này nhàn nhã nhật tử thật không sai. Không có việc gì nhìn xem giang cảnh, hàng ngày là tu luyện cùng viết viết vẽ vẽ tu thân dương tính. Cuộc sống này tuyệt đối là tiêu giao A. Sư tỷ người nội công tâm pháp đã tu luyện đến không tồi chính tự, nếu không thử xem kia thủy thượng phiêu gì đó. Lạc Vân Thường phiên trận trắng mắt, nàng chín âm huyền công là vọt tới tầng thứ 8, nhưng cùng thủy thượng phiêu, một vĩ độ giang thần mã vẫn là có thực chất khác nhau hảo sao. Đương nhiên, cho nàng một khối tấm ván gỗ nói. Nàng nhưng thật ra có thể đạm thủy quá giang gì đó. Sư tỷ muốn có gan khiêu chiến tân sự và sao. Một bên đi, chờ ngươi học xong võ công lại nói. Hình thiên ý đắc ý rào giặt cười, ta đã học, hơn nữa việc học có thành tiểu, chút thành tiểu, đối phó lưu manh lưu manh gì đó không có vấn đề. Là tòng quân sư bên kia muốn tới thích hợp ta tu luyện công pháp đâu. Là sao, nhân gia tập võ chú trọng từ nhỏ bồi dưỡng, ngươi đều lớn như vậy, xác định có thể học. Suy, việc rất nhỏ, ta bản lĩnh ngươi lại không phải không biết. Người bình thường là như vậy, nhưng ta là ai a thiên phú bất đồng, trễ chút học cũng là không ngại. Tổng cảm thấy nhà mình dược thần hệ thống biến thành người lúc sau có điểm tiểu ngạo kiểu, là nàng nào rất sao. Hiển nhiên không phải. Ai, tính, hắn cao hứng liền hảo. Hình thiên ý là cao hứng, nhưng giới lầu hàn tấn hàn công tử chính là không cao hứng. Bởi vì mấy ngày nay hắn tưởng cùng lạc vân Thưởng đơn độc tâm sự thiên gì đó, đều bị hình thiên ý cấp phá hủy, cố tình hắn còn không thể đối nhân ra làm cái gì. Cảm giác này, thật nghẹn khuất. 589, định ngày hẹn. Ngày kế giữa chưa bọn họ tới rồi Nam Hoàng Quốc năm Hoa Trấn, làm nhà đỏ đỉnh hảo thuyền lúc sau bọn họ liền lên bờ đi. Cùng kêu bách hiểu sinh càng gần địa phương liền ở năm Hoa Trấn một cái kêu thực vì tiên tự lầu. Bọn họ đến tiểu lầu lúc sau liền lập tức có tiểu nhị tới dẫn đường. Hàng tân thập phần thức thời, chủ động đưa ra bọn họ muốn đi trước bàn bạc việc tư, quay đầu lại lại đến tiểu lầu theo chân bọn họ hội hợp. Hàng công tử, ngươi không phải cùng bằng hưu hẹn gặp mặt sao, chẳng lẽ còn tưởng vẫn luôn cùng sư tỷ của ta Du Sơn Ngoạn Thủy A. Hình thiên ý biểu môi ý có điều chỉ. Hàng tân cười cười, là ta đã quên, kia buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cái cơm chiều, liền nhưng là hảo tụ hảo tán. Có thể, chúng ta cũng chuẩn bị tại đây du ngoạn một hai ngày. Hành, chúng ta đây liền buổi tối thấy, cũng tại đây tử lầu. Hàng tấn vừa đi, hình thiên ý cả người đều khoe khoang nhiều, không có lý do gì, hắn chính là không thích ra hòa kia. Được rồi, người đều đi làm chúng ta đi gặp khách nhân đi. Đi vào lầu hai nhà gian, Lạc Vân Thường bọn họ liền nhìn đến hai cái phong độ nhẹ nhàng thiếu hiệp ngồi ở trước bàn cơm chờ đợi. Một lam một bạch, nhìn quân tử thật sự. Hoàn toàn nhìn không ra như vậy quân tử như ngọc khí chất cư nhiên có làm giang hồ vạn sự thông tiềm chất, Lạc Vân Thường cũng không biết bọn họ bên trong cái nào là bách hiểu sinh. Vị này chính là hình thần ý ghê đi. Bạch ý công tử khẽ mỉm cười tiếp đón bọn họ ngồi xuống. Hình thiên ý cấp Lạc Vân Thường kéo ra ghế dựa, tân, ta là. Vị này chính là sư tỷ của ta Lạc Vân Thường. Bạch ý công tử gật gật đầu, biết, ngày xưa thần Vương Phi, hiện giờ tiêu giao Vương Phi. Cửu ngưỡng cửu ngưỡng. Lạc Vân thường âm thầm bữu môi, nói là cửu ngưỡng cửu ngưỡng, nhưng thần sắc chi gian nhưng nhìn không ra cái kêu y tứ. Ngồi xuống lúc sau, hắn cũng không nghĩ sửa con mặt rác, trực tiếp mở miệng nói, hai vị thiếu hiệp hảo, khó được gặp mặt, chúng ta liền sảng khoái một chút đi. Ta muốn biết có quan hệ với dư hương các tin tức Dư hương các lạ ở vạn hương đường hủy diệt mấy năm lúc sau toát ra tới một cái môn phái nhỏ, ngày thường rất điệu thấp. Cùng hắc bạch lưỡng đạo đều không thế nào dính dáng, bọn họ chủ yếu là làm hoa lâu sinh ý bất quá bởi vì sau lưng láo bảng có nhất bang có khả năng giang hồ tay đấm, liền tự thành nhất phái xương dư hương các. Hiện giờ các quốc gia đại thành bên trong đều có thừa hương các khai hoa lâu, bọn họ tin tức linh thông không thua gì bách hiểu sinh. Nga, như vậy nói chính là thu thập tin tức tình báo tổ chức. Nở hoa lâu, cùng vạn hương đường nhưng có quan hệ. Bên ngoài thượng thoạt nhìn là không có, bất quá cụ thể nói còn không có điều tra rõ. Bởi vì về phương diện này bọn họ đều thập phần cẩn thận. Bất quá căn cứ chúng ta trực giác, dư hương các cùng hai mươi mấy năm trước vạn hương đường hẳn là có điều liên hệ. Nếu này hai cái giang hồ tổ chức thật là ta quan hệ nói, kia bọn họ nhằm vào chính mình cũng không phải không có đạo lý. Rốt cuộc, lúc trước vạn hương đường có thể nói là hủy ở tay nàng thượng. Sư tỉ Như vậy xem ra chúng ta còn phải hảo hảo nghiên cứu cái này dư hương các đâu. Ơn, nếu có quan hệ cần thiết phòng bị. Bất quá hiện giờ ta nhưng thật ra không sợ bọn họ, người thông chi viên thiên chính bên kia, hảo hảo phòng bị. Nàng tự nhiên là không sợ đối phương, bất quá tiện nghi đại ca bên kia cần thiết chú ý hạ. Thuận tiện tìm điểm người bảo vệ tốt đại ca bọn họ. Yên tâm đi, lạc đại ca mấy năm nay cũng không phải ăn chay, tự bảo vệ mình là tuyệt đối không có vấn đề. Bất quá ta sẽ làm người tự mình nhắc nhở hắn. Vương Phi, chúng ta còn được đến một tin tức. Khoảng thời gian trước ngươi bức họa không biết vì sao xuất hiện ở dư hương các nào đó hương chủ trong tay, tựa hồ là một cái vô danh Sơn Tặc truyền lại tin tức, nói là gặp được ngươi chân dung. Sơn Tặc. Lạc Vân Thường suy nghĩ một chút, thực mau liền có hoài nghi người được chọn, cứu cái kia Nam Hoàng Quốc Thiên Kim Tiểu Thư khi đụng tới kia đối thổ phỉ. Chớ không được cầm đầu cái kia nhìn đến chính mình mặt lúc sau liền nhận túng, nguyên lai like là nhận thức chính mình a. Còn có một việc, nghe nói dư hương các hương chủ trong tay đều có vương phi nương nương ngươi bức họa, mà bọn họ thân tín nhân viên đều gặp qua, nói là nếu thấy được trên bức họa người liền phải lập tức truyền tin tức cấp gần nhất hương chủ. Như thế xem ra, đối phương là thật sự theo dõi ta. Chẳng lẽ là hai mươi mấy năm trước của án? Hình thiên ý hừ nhẹ một tiếng, nghĩ như vậy lời nói Dư hương các gì đó, tam chín phần mười là vạn hương đường dư nghiệt tổ kiến. Bọn họ thật đúng là bám giết không tha, như vậy nhiều năm xuống dưới, cư nhiên còn nhớ thương nàng. Vương Phi muốn biết càng dư thừa hương các tin tức liền không thể lộ ra, nếu muốn phải đồng giá trao đổi, vừa rồi theo như lời tin tức đã cũng đủ trả hết bách hiểu sinh phía trước thiếu các ngươi thiên y hề môn nhân tình. Nga, này hai người còn có cầu cùng bọn họ. Lạc Vân thường tin tức, có thể, thực công bằng. Hình thiên ý lại có chút không sảng khoái, tức giận hỏi, nói thẳng đi, các ngươi sở cầu vì sao? Chúng ta cầu thiên ý gì hề môn tự nhiên là trị bệnh cứu người. Thật không giam dâu dếm, ta có một cái bằng hưu thân hoạn bệnh nặng. Mấy năm xuống dưới thỉnh giang hồ rất nhiều danh ý gì đều bó tay không biện pháp. Nhiều lắm chính là treo thánh mạng của hắn, lại không thể làm hắn khỏi hẳn. Nếu hình thân ý gì có thể trưa khỏi bằng hữu của chúng ta, kia dư hương các hết thể chúng ta đều công đạo rõ ràng. Không rõ ràng lắm sẽ tiếp tục điều tra rõ ràng báo cho Vương Phi. Các ngươi bằng hữu là tình huống như thế nào? Suy yếu, vô lực, chịu không nổi dãi nắng dầm mưa, một không cẩn thận liền khả năng sốt cao ho khan, tóm lại thực nhược Vốn sinh ra đã yếu ớt. Hắn có từng chịu quá trọng thương hoặc là trúng độc gì đó? Chưa từng. Bất quá tuổi nhỏ chết đuối quá, sau đó sợ thấy ánh mặt trời. nay Lạc Vân thường cùng hình thiên ý liếm nhau. Hình Thiên Ý nhún nhún vai, các ngươi nói như vậy chúng ta cũng không tốt có kết luận, chỉ có nhìn thấy nhân tài có thể trẩn bệnh. Người khác ở nơi nào? Vì Phương Tiện Thần Ý, ý chúng ta đã đem hắn đưa tới năm hoa trấn. Một khi đã như vậy, kia ăn qua cơm trưa lúc sau chúng ta liền đi xem đi. Bạch Đế Liễu Nam tử cảm kích không thôi, đa tạ thần ý, ý, vừa rồi chúng ta đã điểm nhà này tử lầu chiêu bài đồ ăn, hy vọng một hồi các ngươi sẽ thích. Nếu hai vị còn có cái gì thích đồ ăn cũng có thể tiếp tục điểm. Thượng đồ ăn lúc sau rồi nói sau. Bọn họ mới bốn người, nếu đồ ăn nhiều cũng ăn không hết. Không một hồi, tự lầu quả nhiên thượng đồ ăn, hấp cá, sư tử đầu A, còn có tôm hấp dầu A. Lạc Vân thường nhìn đến những cái đó đồ ăn muốn ăn thật đúng là không tồi. Này dựa thủy địa phương, quả nhiên vẫn là lấy thủy sản phẩm là chủ A. Vì chiếu cố nàng khẩu vị, bọn họ phía trước còn điểm một cái đồ ngọt cũng coi như là thập phần săn sóc chú đáo. Một bàn bốn người, đã có 5-6 cái đồ ăn, Lạc Vân thường bọn họ tự nhiên sẽ không lại đi điểm, sảng khoái ăn uống no đủ liền đi theo bạch đi, -i -i Nam tử đi xem hắn bằng hữu Tuy rằng lúc này bọn họ vẫn như cũ không biết này, hai người bên trong rốt cuộc ai là Bách Hiểu Sinh, bất quá không ngại ngại bọn họ hợp tác. Chỉ cần có thể cho bọn hắn cung cấp tin tức tốt liền thành. Đi theo bọn họ đi vào một cái ưu tĩnh hẻm nhỏ, Một nhà tiểu biệt viện tươi mát thoát tục xuất hiện, đi vào lúc sau ánh vào mi mắt chính là một cái hồ nước, bên trong dưỡng rất nhiều hoa sen. Lúc này đã là ngắt lấy mùa, nhưng bởi vì chủ nhân thiên vị còn tồn để lại không ít lá xanh hoa sen cùng đài sen. Chỉ có khô vàng mới bị rửa sạch rớt. Có thể thấy được viện này chủ nhân là một cái ái liên. 590, Cứu Người Quân Đại Ca, Mộ Dung Đại Ca, các ngươi đã về rồi. Một cái thiếu nữ vui mừng đi ra, nhìn đến hai người liền mau chân sông tới vẻ mặt cười duyên. Hình thiên ý theo bản năng liền chắn lạc vân thường phía trước, không có biện pháp, hắn nhìn đến loại này tiểu bạch hoa giống nhau nữ nhân liền nhịn không được để phòng hai phân. Lạc vân thường vô ngữ, nhưng lại rất tấm lòng, cái này sư đệ thật là đồng đồng đác. Bất quá có nguy hiểm vẫn là nàng tới bảo hộ hắn đi, rốt cuộc hiện giờ hắn nhưng không có trước kia những cái đó cường đại tự bảo vệ mình thủ đoạn. An hân ca ca ngươi như thế nào? Nga, tứ ca vẫn là bộ dáng của A. Bạch y nam tử khách khí nhìn nàng một cái, liền đối phía sau lạc vân thường bọn họ làm một cái thỉnh thủ thế, thần y bên này đi. Di, tới khách nhân sao? Áo lam nam tử gật gật đầu, không nóng không lạnh trả lời, đúng vậy, an mội mội trở về phòng đi thôi, chúng ta mang thần y cho ngươi tứ ca nhìn xem. Kêu an hân mỹ nữ tựa hồ một chút cũng không hiểu nhân ra ý tứ kiên trì muốn cùng đi. Hình thiên ý lười đến vô nghĩa, dịu dít hắn mới không cần như vậy, nữ nhân xem hắn làm nghề y hề cứu người, vị tiểu thư này vẫn là tránh đi đến đây đi, ta không thích người ngoài ở ta cứu người thời điểm lây xem. Ngươi, ta nhìn ngươi cho ta tứ ca chữa bệnh làm sao vậy? Chẳng lẽ bị ta nhìn ngươi liền không thể bình thường xem bệnh cứu người? Vô hắn, ta chính là chán ghét không quen thuộc nữ nhân ở ta bên thai dịu dít. Ngươi, An tâm tức giận đến thẳng dầm chân, quân đại ca, người này có ý tứ gì à, tới chúng ta địa phương còn như vậy tiêu ngạo. Áo lam nam tử vô ngữ, an muội mội, đây là chúng ta thuê sân, không phải ngươi địa phương. An tâm tức khắc tức giận đến đỏ mặt, rõ ràng nàng là nữ tử này đó nam nhân đều không cho nàng, thật là quá chán ghét. Mất mặt nàng căm giận rời đi, chờ lạc vân thường bọn họ đều đi đến nàng tứ ca trô ở nàng lại trộm theo sau. Thân y gì gì đó? Ai biết có phải hay không bọn bị bậm giang hồ a thứ ca cái kia dạng đều mười mấy năm, ai biết có thể hay không hảo. Hình thiên ý bọn họ đi vào kia an ra bốn thiếu phòng đã nghe đến một cổ dược vị, đương nhiên, còn hốn một cổ nhàn nhạt mùi hoa. Trong phòng một cái thon gầy nam tử ngồi ở trên xe lăn, tái nhợt sắc mặt lạc vân thường thiếu chút nữa tưởng quỷ hút máu. Giảng thật, nàng thật đúng là lần đầu tiên nhìn đến sắc mặt như vậy tái nhật người, quả thực không giống người sống. An Mạch. Hôm nay cấp cảm giác như thế nào? An Mạch Dương mắt nhìn bọn họ một vòng, khe khẽ thở dài, lão bộ ráng đi, lại cho các ngươi nhọc lòng. Ngốc lời nói, chúng ta chính là kết bái huynh đệ, vì ngươi làm cái gì đều là bình thường. Tới, cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là hình thần y vị này chính là hình thần y sư tỷ tiêu giao Vương Phi, Đông Vân Quốc hai mươi mấy năm trước thần Vương Vương Phi. Cái gì? An Mạch không thể tin được nhìn về phía trước mặt nữ tử, nàng này mặt nhiều lắm liền hai mươi mấy tuổi, thấy thế nào cũng không giống như là ba 40 tuổi người A. Ngươi xem, tiêu giao vương phi thuật nhìn so thực tế tuổi muốn tuổi trẻ một nửa đâu, có thể thấy được là ngày thường bảo dưỡng có thuật, ta cảm thấy ngươi hẳn là đối bọn họ y thuật có chút tin tưởng. An Mạch cười khổ, chính hắn cũng hy vọng có thể giống người thường giống nhau khỏe mạnh, nhưng nhiều năm hy vọng lại thất vọng, đã làm hắn ôm không dậy nổi hy vọng. Nhàn thoại ý nói, sư đệ trước cho hắn trẩn bệnh một chút đi. Hình thiên ý đi lên trước cấp an mạch bắt mạch, sau đó kiểm tra thân thể hắn các nơi, ước chừng một nén nhang lúc sau, hắn lấy ra trường trầm, ta muốn rò hỏi một chút hắn tâm mạch chỗ, an mạch, ngươi nếu là tin ta liền đừng cử động, hảo hảo làm ta kiểm tra. An mạch gật gật đầu, thân y đi hề tùy ý, ta sẽ phối hợp. Hình thiên ý trước cấp kia một tốc lớn lên trường châm tầm một lần nước thuốc, sau đó đâm xuống, Chầm rãi xoay tròn đâm vào, sau đó lại nhìn về phía Lạc Vân Thưởng sư tỷ ngươi nội công hảo, giúp ta dùng nội lực thúc dục một chút hắn tầm mạch chố máu lưu động Lạc Vân Thưởng tự nhiên không nói chuyện, đi lên trước vận công dán lên an mạch phía sau lưng, một cổ ấm áp dòng khí ở an mạch trong thân thể lưu động làm trên người hắn máu so ngày thường lưu động đến ngao mò một ít. Sau đó, kia trường châm chậm rãi biến sát. Không sai, chính là biến tím đen. Đây là chúng độc. Hình thiên ý phiên trợn trắng mắt, đều như vậy, còn nói cái gì vô nghĩa? Nàng trong cơ thể độc đã tiến vào tâm mạch mạch máu bên trong, hoặc là nói hắn trọng sinh máu cơ hồ đều đã đựng nhất định độc tố, bất quá người bình thường cha không ra mà thôi. Mặc dù đồng dạng là ngân châm, nếu không phải bị ta đặc chế nước thuốc phao quá, cũng cha không ra này độc tới. An mạch sắc mặt vừa mừng vừa sợ, thân ý đi, nhưng có biện pháp giải quyết. Hình thiên ý thở dài, thời gian lâu lắm, có điểm phiên toái. Còn thỉnh thân ý cứ việc phân phó, yêu cầu cái gì, chỉ cần ngươi mở miệng nói ra chúng ta liền sẽ đem hết toàn lực đi lộng tới tay. Dược liệu ta có, vấn đề là thân thể hắn quá yếu, căn bản không chịu nổi. Cái gọi là hư bất thụ bổ. Hai cái đại nam nhân đều thay đổi sắc mặt, tha thiết nhìn về phía hình tiên ý. Lạc vân thường phiên trận trắng mắt, sư đệ, hư bất thụ bổ liền trước cho hắn điều dưỡng hảo thân thể chính là, đường dọa người. Nghe được lời này. An mạch ba người đều kinh hỉ không thôi, ba ba nhìn về phía hình thiên ý. Hình thiên ý biểu môi tức giận, điều trị thân thể gì đó, vẫn là làm sư tỷ ra tay, ta nhưng không có như vậy tốt dược. An mạch biết được có hy vọng cả người khí sắc đều hảo vài phần, nhìn về phía lạc vân thường ánh mắt cũng nóng bỏng vài phần, vương phi thỉnh người ra tay cứu ta, an mạch ngày sau tất nhiên sẽ thâm tạ hai vị. Sư tỷ trên người hắn độc có chút đặc biệt, người bình thường không chiếm được. Việc này khả năng sẽ đưa tới không ít phiền toái. Nghe vậy Lạc Vân thường ánh mắt sáng ngời, nhiều đặc biệt. Bình thường tới nói, chỉ có cùng chúng ta cùng loại thân phận cùng tao ngộ mới có thể được đến đồ vật. Cái gì? Ý tứ này là được ngoại tinh độc dược. Độc tố có chút hàm lượng là người khác trà không ra. Nếu không phải hắn đại não trong trí nhớ cường đại, cũng không có khả năng từ ngàn vạn dược thảo bên trong phát hiện điểm này bất đồng. Mặc kệ sau lưng người là ai. Trước cứu hắn lại nói. Hào đi. Lạc Vân Thường trước cho An Mạch một ít điều trị thân thể thuốc viên, làm hắn ăn trước một tháng lại nói. Giàn dò xong lúc sau Lạc Vân Thường mới nhớ tới một sự kiện tới, bọn họ vốn là tính toán ở chỗ này quá một hai ngày liền đi, chẳng lẽ muốn nhiều mang mấy tháng? Sư tỉ, người này bệnh một chốc một lát hảo không được, dứt khoát làm hắn đi theo chúng ta du giang hảo, tổng không thể bởi vì hắn khiến cho chúng ta vẫn luôn lưu tại cái này địa phương. Nghị. An Mạch nghe được lời này vội vàng ngợt đầu, có thể là, dù sao ta cũng nhàn dối. Chúng ta đây cũng đồng hành đi, dù sao đều nhàn dối. Nhà A, như vậy nhàn. Này ba vị là nhà ai phú nhị lại A. Khu khu, ngượng ngùng, hiện tại mới tự giới thiệu, ta kêu mộ dung thanh du, hắn kêu quân hàng, chúng ta đều là An Mạch kết bái huynh đệ. Hai vị hảo, nếu các ngươi đều phải đuổi kịp nói, ta kia thuyền không đủ đại. Các người muốn mặt khác thuê cái thuyền mới được. Không thành vấn đề, chúng ta có thể lộn cái thuyền lớn cùng nhau đi. Lạc Vân thường nghĩ đến phía trước gặp được dư hương các sự tình, hơi do dự một chút, nhìn kỳ hăng nói, ta vốn di cùng nhà đò nói tốt làm cho bọn họ mang ta thuận giang du ngoạn. 591, Nguyên nhân thai hoạn, Phúc Hề Hai ngày lúc sau, Lạc Vân thường bọn họ rốt cuộc vẫn là cùng an mạch bọn họ đoàn người cùng nhau đua thuyền đi ra ngoài. Mộ Dung Thanh Du trực tiếp lộn một cái thuyền hoa, thoải mái độ có thể nói là năm sao cấp. Sau đó còn trực tiếp cho Lạc Vân Thường mời nhà đo 100 lượng làm cho bọn họ trở về, không có bởi vì nửa đường tiết kiệm làm nhân ra tổn thất ngân lượng, vì thế giai đại vui mừng cùng nhau lên đường đi. Lạc Vân Thường bọn họ ở tại thuyền phòng lầu 3 phòng, an mạch bọn họ đoàn người trụ lầu 2, nhà đo bọn thủy thủ ở tại lầu 1. Hoa lệ tiếp tục Du giang lộ. Lúc này, vẫn luôn đang âm thầm tương tùy hạ hậu thần liền khó chịu. Chính mình vương phi bên người nam nhân càng ngày càng nhiều, tuy rằng đều bảo trì khoảng cách, nhưng nhìn nàng bị nữ nhân khác truy phủng tóm lại là trong lòng không thoải mái. Cần phải hắn cứ như vậy lộ diện lại cảm thấy biệt nữ không thoải mái. Lúc này hắn trong đầu lại đột nhiên toát ra một thanh âm tới, giống nàng như vậy chê hoa gẻo nguyệt nữ nhân lưu chữ làm gì, vẫn là chạy nhanh hưu nàng, tìm cái càng tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử làm vương phi đi hoặc là dứt khoát giết nàng đi, làm nàng không thể phản bội chính mình, không thể cho chính mình đội nón xanh. Hạ hầu thần trong lòng ngạc nhiên, vậy vậy đầu vứt đi những cái đó ý tưởng, hắn như thế nào sẽ đột nhiên toát ra như vậy ý niệm tới. Lúc này, trong đầu lại có thanh âm toát ra tới, không, có ý nghĩ như vậy là thực bình thường, ngươi chính là một quốc gia vững gia, buồn có thể tọa ủng vô số mỹ nhân, vì nàng ngươi từ bỏ khắp rừng cây. Nhưng nàng lại cùng nam nhân khác gái muội không rõ. Như vậy nữ nhân chết chưa hết tội. Không, không đúng. Quân sư nói nàng không có như vậy bất hàm, nàng là một cái có thể cùng chính mình sóng vai nữ tử. Chính mình đầu hóc khả năng có chút vấn đề, cùng ký ức giống nhau không thích hợp. Trong đầu cái kia thanh âm lại cái cọ lên, không phải, người không sai, sai chỉ có lạc vân thường nữ nhân kia, nếu không phải nàng. Lại như thế nào sẽ câu đến nam nhân khác vì nàng thần hồn điên đảo, không màng tất cả. Cho nên, nàng là lạ lơi hong bướm hổ ly tinh, giết nàng, giết nàng đi. A hạ hầu thần theo bản năng phản kháng cái kia ý niệm, lại làm đầu góc giống như bị người ngạnh sinh sinh quay giống nhau, đau đến hắn ôm đầu ngồi sổng xuống. Vương ra, bên người hộ vệ không rõ nguyên do, hoảng sợ, vội vàng đỡ hắn. Mau, đánh vương ta. Sau đó thỉnh hình thần y địa cứu. Nói ta có chút mất khống chế. Hộ vệ có chút ngốc, nhưng lại theo bản năng chấp hành nhà mình chủ tử mệnh lệ, một tay đao vô xuống, đem hạ hầu thần đánh bựng sau đó khiêng người bay nhanh hướng trên thuyền lớn đuổi theo. Lạc vân thường phát hiện bọn họ thời điểm cũng vẻ mặt ngốc, nhìn đến hôn mê bất tỉnh hạ hầu thần tắc nhăn lại mi, vương gia làm sao vậy? Hồi vương phi nương nương, vương gia đột nhiên đau đầu khó nhịn, sau đó nói hắn muốn mất khống chế. Làm thuộc hạ đánh vựng hắn mang đến thỉnh hình thần ý, ý ra tay trần trị. Hình thiên ý chạy nhanh tiến lên, đem hắn phóng tới phòng đi. Bắt mạch lúc sau hắn nhăn lại mì, người tuy rằng hôn mê, chính là thân thể hắn bệnh trạng lại biểu hiện ra hắn lúc này nỗi lòng ở kích động, thật giống như ở ác mộng bên trong giấy rủa người giống nhau. Đáng tiết hiện giờ hắn không có cao cấp máy giả quét khí, đúng rồi, hắn trong không gian còn gửi một bộ máy giả quét, tuy rằng không phải đỉnh cấp, Lại cũng so thời đại này kỹ thuật khá hơn nhiều đi. Sư tỉ, đóng cửa, ta cùng người đơn độc nói nói tỉ phu tình huống. Lạc vân thường đóng lại cửa phòng, hình thiên ý bí mật nói hắn muốn mang hạ hầu thần đi không gian tiến hành kiểm tra, làm nàng lưu tại trong phòng giấu người hai mắt. Đối chính mình nam nhân nàng đương nhiên là quan tâm, hình thiên ý dẫn người đi kiểm tra nàng liền ngồi ở trong phòng, mày đẹp hơi tần, em đẹp như thế nào sẽ mất khống chế. Còn đau đầu. Chẳng lẽ là nghĩ tới cái gì? Ước chừng 30 phút, hơn nửa giờ đi qua, hình thiên ý mới mang theo người từ không gian ra tới, lúc này hạ hầu thần như cũng là hôn mê bất tỉnh. Như thế nào? Sư tỉ, tình huống không tốt lắm, hắn đại não thập phần sinh động, thậm chí có chút cùng loại thiên nhân chi trên cái loại này mâu thuẫn chẳng hướng. Ta cảm thấy là có thứ gì quấy nhiều hắn ý chí, mà hắn không nghĩ thuận theo cái loại này ý chí liền theo bản năng tiến hành chống cự. Không thể đi, thế giới này nhưng không có tinh thần lực vừa nói. Bình thường tới nói là không có, nhưng ta ở tỷ phu đại não thần kinh nguyên chỗ kiểm tra tới rồi một tiểu khối chim tổ chức, không cẩn thận kiểm tra căn bản phát hiện không được, bề ngoài giống như mặt khác ra thịt tổ chức là giống nhau. Chính là nó phát ra tín hiệu ở quấy nhiêu tỷ phu tư duy, ta vừa rồi đều lấy chút chút đoạn ngắn phân tích, phát hiện kia cổ tin tức số hiệu là xui khiến tỷ phu giết ngươi Cái gì? Muốn cho bọn họ phu thê giết hại lẫn nhau. chíp thần mã không cần tưởng cũng biết là tinh tế thế giới mới có sản vật, bọn họ phu thê đều trở lại cổ đại, vì cái gì còn có người không buông tha bọn họ. Sư đệ, nghĩ cách cấp thú vương bọn họ truyền lại tin tức, đem chủ hệ thống cái kia bộ môn không an phận người đều cấp phế đi. Hảo, cái này không khó, đã sớm để lại một tay phòng ngừa bọn họ phát rồ tưởng đuổi tận giết tuyệt đâu. Hình thiên ý lây ra giống nhau thiết bị. Chỉ là nhẹ nhàng nhấn một cái mặt trên một viên cái nút, sau đó liền tiếp tục quan sát hạ hầu thần tình huống. Hiện tại phải làm sao bây giờ, có thể lấy ra kia đổ vật sao? Hiện có kỹ thuật không đủ, ta sợ bị thương tỷ phu thần kinh nguyên, vạn nhất biến thành ngốc tử gì đó, sư tỷ ngươi sẽ phách ta đi. Lạc vân thường phiên trận trắng mắt, ngươi nói đi. Suy, trọng sát nhẹ sư đệ nữ nhân. Ta sẽ nghĩ cách làm kia chỉ báo hỏng. Sau đó cấp tỷ phu sử dụng cao cấp nhất gian dịch, đương tạm chất bài xuất ra đi. Được không sao? Đó là mềm tổ chức cấu tạo, có thể, sư tỷ ngươi phải tin tưởng ta chuyên nghiệp. Hào đi, trừ bỏ hắn phòng trừng cũng không có người khác có thể giải quyết như vậy vấn đề. Lạc Vân thường cấp hôn mê như cũ đổ mồ hôi hạ hầu thần trà lau mồ hôi, đáy mắt một mảnh khói mù. Nàng cảm thấy chính mình đối tinh tế thế giới thần mã thật sự đã đủ hữu hảo, cũng tận lực trợ giúp bọn họ. Nhưng, không thể tưởng được luôn có người như vậy không biết điều cùng ghê tầm nàng. A đương nàng lưu lại thú vương bọn họ ở tinh tế cũng chỉ là vì hắn bọn họ tu luyện cùng giám sát những người đó sao? Đương nhiên cũng có địa phương bản tính toán. Thú vương thực lực của bọn họ ở Duy La Tinh Vực đều là đứng đầu tồn tại, làm cho bọn họ đi thu thập nào đó người dư giả. Duy la tinh vực nào đó vì yêu sinh hận nữ nhân đương nhiên không biết nàng lúc này đầy ghen ghét hành vi sẽ cho nàng gia tộc cùng tổ chức mang đến thai họa ngập đầu, chờ nàng phản ứng lại đây thời điểm, đã là không thể vãn hồi nông nỗi. Vài ngày sau, hình thiên ý đã lợi dụng phía trước siêu cấp mô phỏng người máy thân thể giúp hạ hầu thần phế đi thần kinh não kia chỗ chim, sẽ không lại tiếp thu bất luận cái gì mệnh lệnh, sau đó lại cấp hạ hầu thần điều dưỡng nửa tháng. Thân thể vô cùng đồng thời điểm mới cho hắn thử dùng cao cấp nhất gen dịch bài xuất tạp chất. Rốt cuộc đuổi ở 8 tháng trung thu trước, hạ hầu thần hoàn hảo không tổn hao gì khôi phục khỏe mạnh. Lúc này bọn họ sớm đã rời đi thủy lộ, ở Nam Hoàng Quốc một cái kêu năm Hoa trấn địa phương ở tạm xuống dưới. Thật đáng mừng chính là từ kia chi bị phế lúc sau, hạ hầu thần ký ức liền bắt đầu một chút khôi phục. Hiện giờ, hắn đã nhớ lại bọn họ sơ ngộ thời gian cùng bắt đầu yêu nhau thời gian. Tập một lần không bằng mối tình đầu cảm giác mô nam, mỗi ngày đều kiên trì cấp người chung quanh giải cầu lương, đã tới rồi người gặp người ghét nông nỗi. Nay không, bởi vì hắn thật quá đáng, đừng nói hẳn tẫn những cái đó người ngoài, chính là hình thiên ý cái này người một nhà đều không nỡ nhìn thẳng, lựa chọn rời xa ba thước ở ngoài, mà khác thuê một cái tiểu viện tử cùng bọn họ đối diện mà cư, cự tuyệt theo chân bọn họ cùng ở dưới một mái hiên. 592 Cấp đoạt đông vân quốc còn dân thân phận. Lạc vân thường nhìn vô lại mô vương đã từ bỏ phản kháng. Người này đã hận không thể đem nàng biến thành tiểu vật trang sức mang ở trên người cái loại này. Người phản kháng đi. Hắn liền vẻ mặt vô tội ưu hoán nhìn người. Nói cái gì hắn đã bỏ lỡ nhiều như vậy. Hiện giờ thật vất vả khổ tận cam lai. Cư nhiên còn không thể phu thê ngọt ngọt ngào ngào gì đó. Sách kia hoán phu bộ dáng quả thực cay lôi mắt. Đừng nói người ngoài không nghĩ xem. Nàng đều cảm thấy thực cay m Hảo đi, nàng không thể phủ nhận trong lòng cũng là ngọt ngào. Đương kim trên đời, bọn họ hai cái có thể nói là thân mật nhất ái nhân cũng là người nhà, bọn nhỏ đều ở thế giới khác tồn tại, nàng tin tưởng bọn họ gặp qua hảo tự mình nhận tử, nhưng vẫn như cũ nhịn không được tưởng niệm. Mà duy nhất có thể an ủi chính mình chính là đồng bệnh tương liên láo công đại nhân. Thường thường, phía trước ta có phải hay không lại làm làm ngươi tức giận sự. Có điểm đi. Bất quá kia đều là người khác lầm đạo ngươi, ta sẽ không để trong lòng. Hạ hầu thần vẻ mặt tối tăm, nàng không tức giận, nhưng hắn thực tức giận, cho nên hắn đã nghĩ tới biện pháp như thế nào trả thù những người đó. Một đạo mã hóa tấu trương cáo trạng làm đến Đông Vân Quốc đương nhiệm Hoàng đế Long Án Thượng, cáo trước thái tử vợ chồng cùng nào đó chùa miếu xú hòa thượng thông đồng thành gian, năm đó cho hắn một cái vương gia hạ hàng đầu, dẫn tới hắn thiếu chút nữa mất đi hồ yếm vương phi hiện giờ người đến trung niên cư nhiên còn lại lần nữa bị kia trận pháp di chứng ảnh hưởng, thiếu chút nữa lại xưng là trước thái tử vợ chồng nữ nhi làm mai người, may mà vương phi bên người có cái thần ý đi hề, bằng không hắn. Một đời anh danh khó giữ được. Khẩn cầu hoàng thượng thù mới hận cuối cùng nhau tính, hảo hảo vì hắn làm chủ. Đông vân quốc ngự thư phòng bên trong, hoàng đế nhìn đến này tấu trương nhịn không được chịu chịu miệng, ngay sau đó lại thở dài, người tới thuộc hạ tham kiến Hoàng thượng. Mấy năm nay rồng bay sơn thiếu lâm tự tình huống như thế nào? Hồi Hoàng thượng, năm đó ra chìm nổi đại sư sự tình lúc sau, hương khói trận giảm, đã yên lặng nhiều năm, hiện giờ đại bộ phận dư lại một ít lao nhân, tân nhân rất ít. Người tự mình đi một chuyến, tìm bọn họ phương trưởng nói nói năm đó trận pháp sự tình, liền nói tiêu giao vương năm đó bị bọn họ rồng bay sơn thiếu lâm tự trận pháp làm hại, hiện giờ còn có hậu di chứng. Tiêu Giao Vương trong lòng phẫn ước, muốn bọn họ cấp một công đạo. Đúng vậy. Còn có, đi tìm chức thái tử hạ hầu tuyên phu thê cảnh cáo một chút, làm cho bọn họ không cần lại tưởng cái gì tà môn ma đạo tính kế Tiêu Giao Vương. Hoàng thượng, hiện giờ bọn họ ở tại thanh vân trấn Tiêu Giao Vương trong phủ. Phúc, hoàng đế nhập khẩu nước trà tức khắc phun, đây là bao lâu chuyện này? Chính là Tiêu Giao Vương xuất hiện trùng lập giang hồ không bao lâu lúc sau. Nghe nói vì thế tiêu giao vương phi rời nhà đi ra ngoài, lúc sau cũng không biết sao lại thế này, tiêu giao vương lại đuổi theo đi, trước thái tử một nhà lại là lưu tại tiêu giao vương phủ. Ha ha, quả nhiên là có độc á. Đi một chuyến, liền nói châm thập phần bất mãn bọn họ rời đi đất phòng, mệnh lệnh bọn họ lập tức lăn ra tiêu giao vương phủ, tính, dứt khoát đem bọn họ đuổi ra Đông Vân Quốc Hảo, dù sao bọn họ nữ nhi không phải bản lĩnh đại sao. Tưởng cùng Nam Hoàng Quốc Thái tử kết thân, châm thành toàn bọn họ, cấp đoạt bọn họ toàn ra Đông Vân Quốc con dân hộ tịch, làm cho bọn họ đi Nam Hoàng Quốc đương bình dân bá thánh đi. Đúng vậy. Nhớ kỹ, không được mang đi chúng ta Đông Vân Quốc một gạch một ngói, trừ bỏ chính bọn họ quần áo. Là ám vệ tỏ vẻ Hoàng đế càng ngày càng ác thú vị. Cứ như vậy, kia Nam Hoàng Quốc Thái tử còn tìm không đến đa tâm tắc đâu. Trước thái tử một nhà bị đuổi ra Đông Vân Quốc hậu quả nhưng bất đồng chạy đến đất phong như vậy đơn giản đâu. Kêu đem ý nghĩa trước thái tử bọn họ hoàn toàn cùng Đông Vân Quốc không có quan hệ, này nhất chiêu cao A. Ám vệ trong lòng điểm tán, nhanh nhẹn đi làm việc. Thanh Vân Trấn, Bạch Thi Thi một nhà ba người thu được thánh chỉ lúc sau tất cả đều ngốc, đặc biệt là Hạ Hầu Tuyên. Hán trăm triệu không thể tưởng được nhận đến trung niên cư nhiên bị người đuổi ra Đông Vân Quốc. Triệu Thống Lĩnh Nơi này có phải hay không có cái gì hiểu lầm, chúng ta tới thanh vân Trấn đều là tiêu giao vương ngợi à. Hiểu lầm không tồn tại, dù sao thánh chỉ thực minh bạch, các ngươi cần thiết rời đi Đông Vân Quốc cảnh nội, lập tức, lập tức lên đường. Hơn nữa không được mang theo Đông Vân Quốc bất luận cái gì vật phẩm, trừ bỏ các ngươi trên người xuyên y hề phục Không, ta không đi, Đông Vân Quốc là nhà của ta, ta chết cũng đừng rời khỏi. Hạ Hầu Tuyên Phẫn Nộ nói. Triệu thống linh đún đún bay, Hoàng thượng có chỉ, nếu các ngươi luyến tiếc Đông Vân Quốc, vậy chết ở lãnh thổ một nước trong vòng, như thế, chúng ta sẽ phụ trách nhặt xác. Ngươi, các ngươi, khinh người quá đáng. Triệu thống linh không kiên nhẫn nhìn bọn họ liếc mắt một cái, hạ hầu tuyên, khuyên các ngươi vẫn là nhận rõ hiện chẳng đi, ngươi sớm đã không phải hoàng tử thân phận, sao không ở hoàng thượng tức giận phía trước gan tĩnh rời đi đâu. Hảo tâm nhắc nhở một câu, tiêu giao vương đã hoàn toàn khôi phục ký ức. Hướng hoàng thượng cáo các ngươi lúc trước cấu kết phi Long tự thiếu lâm tự chìm nổi đại sư đối hắn hạ hàng đầu đâu. Cái gì? Hạ hầu thần hắn là chơi bọn họ sao? Hạ hầu tuyên tức giận đến sắc mặt biến thành màu đen. Hắn liền nói hạ hầu thần sao có thể thật sự đối hắn còn có huynh đệ tình. Nguyên lai là ở chỗ này tính kế hắn đâu? Hào một cái ăn uống mặt kiếm, mượn đau giết người. Hạ hầu thần, ngươi có loại. Chết, bọn họ đương nhiên là không muốn. Cuối cùng. Hạ hầu tuyên một nhà ba người cũng chỉ có thể bị vô tình đuổi đi, hơn nữa là bị binh lính áp đuổi ra Đông Vân Quốc, đưa đến Nam Hoàng Quốc cảnh nội đi. Đồng thời, Đông Vân Quốc Hoàng đế cũng tuyên bố thanh minh thư, thông chi các quốc gia các thành. Hạ hầu tuyên một nhà từ nay về sau cùng Đông Vân Quốc không có bất luận cái gì quan hệ, không hề là Đông Vân Quốc con dân, cho nên Hạ hầu tuyên nữ nhi muốn cùng nước nào Hoàng tử công tử thành thân đều cùng Đông Vân Quốc không có bất luận cái gì quan hệ. Này tin tức làm Đông Hoàng Quốc Thái tử Điện Hạ Xanh cả mặt, như thế nào cũng không thể tưởng được Đông Vân Quốc Lao Hoàng đế cư nhiên tới chiêu thức ấy. Hoàng Nhi A, ngươi hiện giờ còn muốn kiên trì cưới kia hạ hầu Linh Nhi sao? Đương nhiên, ta thích chính là Linh Nhi nàng bản thân, lại không phải vì khác. Tuy rằng ngay từ đầu cũng có lợi dụng nàng thân phận ý niệm, nhưng ở chung xuống dưới lúc sau hắn là thật sự thích đối phương. Hoàng Nhi, ngươi là Nam Hoàng Quốc Thái tử. Thái tử Phi lý nên là người hiền nội trợ. Nếu ngươi cưới nàng vì thái tử Phi, như vậy mà khác đại thần lại như thế nào sẽ đem đích nữ gả cho ngươi cho ngươi gia tăng thực lực? Ai sẽ là một cái vô quyền vô thế nữ nhân bao trùm ở chính mình nữ nhi trên đầu? Nam Hoàng quốc thái tử công mày, cho nên hắn mới hận đồng vân quốc hoàng đế kia thanh minh thư A. Hoàng hậu tận tình khuyên bảo, Hoàng nhi, ngươi thích nàng, tưởng cưới nàng mẫu hậu đều có thể thành toàn ngươi nhưng là ngươi nếu tưởng cưới nàng làm thái tử phi lại là trăm triệu không được. trừ phi ngươi không muốn làm thái tử. Thái tử chi vị hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ, vì thế dốc hết sức lực nhiều năm, hắn sao có thể từ bỏ. Hoàng hậu xem nhà mình nhi tử biểu tình liền biết sao lại thế này, trong lòng hứ lệnh, trên mặt như cũ khổ khuyên từ mẫu dạng, ngươi hảo hảo ngắm lại, vốn dị mẫu hậu đã theo thừa tướng đại nhân nói tốt, ngươi cưới thừa tướng đại nhân ra đích nữ vì thái tử phi. Như vậy thừa tướng đại nhân một mạch tự nhiên là ngươi trợ lực. Còn có chắc phi chi vị ta cũng tìm được rồi chọn người thích hợp, này đó đều là có thể cho ngươi mượn sức chiều thần thế lực đơn giản nhất biện pháp. Ngươi nếu muốn đánh vỡ cái này cân bằng, kia mẫu hậu cũng không có thể ra sức lại giúp ngươi mượn sức nhân mạch, nói không chừng còn muốn bởi vậy đem những cái đó vốn dĩ mượn sức người tốt mạch cấp đẩy ra đi đối thủ trong tay. Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com Từ Phụ Chi Tâm Nam Hoàng Quốc Thái Tử Hiên Viên Kinh cuối cùng vẫn là thua ở hán vị kia tâm hệ đại cục mẫu hậu thủ hạ, đáp ứng nghe theo Hoàng hậu Nương Nương kiến nghị cưới Thái Tử Phi cùng Chắc Phi, hạ hậu Linh Nhi cái này chân ái tắc muốn ở Thái Tử Phi sinh hạ đích trưởng tử lúc sau, mới có thể phu nhân thân phận nâng tiến Thái Tử phủ Này yêu cầu Hiên Viên Kinh thực không cao hứng, nhưng là Hoàng hậu Nương Nương Trần từ nói rõ lý lẽ, lại lấy hắn hiện giờ tình cảnh thành thật với nhau nói sự. Nói do nếu hắn là tâm tồn lợi dụng quá thừa tướng đại nhân một mạch lúc sau liền qua cầu rút ván, tưởng sủng thiếp diệt thế nói, như vậy, nàng cái này mẫu hậu hiện tại liền có thể từ bỏ phụ trợ hắn cái này con vợ cả. Hoàng hậu nương nương tự nói xuất từ danh môn, tuyệt đối không thể cho phép chính mình dạy dỗ nhi tử tương lai có thể là một cái hôn quân, càng không thể là bạo quân. Từ nhỏ bị hoàng hậu nương nương dạy dỗ hiên viên kình tự nhiên vẫn là không thắng nổi hắn mẫu hậu kiên trì, và lại. Hắn bản thân cũng liền xúc động như vậy một lần, cũng không phải cái loại này ngu ngốc ngốc nét người. Nghĩ kỹ chính mình nên đi lộ cùng nên làm sự, lại bị hoàng hậu nương nương một phen nếu một nữ nhân ái người, liền tự nhiên sẽ vì người nghiệp lớn suy xét, nàng là hoàng hậu còn muốn hiền huệ hào phóng nhìn hoàng đế hậu viện 3.000 giai lệ, chẳng lẽ nói hạ hậu linh nhi muốn so nàng cái này hoàng hậu càng bảo bối không thể chịu vì khuất. Bị thành công khuyên phục hiên biên kình tự nhiên không có lại kiên trì cưới hạ hầu Linh Nhi vì thái tử phi sự, rốt cuộc so với thái tử chi vị tới, rốt cuộc là quyền thế càng quan trọng một ít. Sau đó hạ hầu Linh Nhi không chỗ nào ý nghĩa cũng là một phương diện, cho nên hắn phái người đi nhận được người lúc sau liền an bài ở ngoại ôm một chỗ biệt viện bên trong trụ hạ. Cưới nàng vì thái tử phi nói lại không có nhắc lại. Hạ hầu Linh Nhi vốn tưởng rằng chính mình tìm được rồi dựa vào. Hoán giận khóc lóc kể lể một phen lúc sau lại phát hiện đâu yếm nam nhân trầm mặc ôm nàng lại không hề cấp hứa hẹn, tức khác trong lòng trầm xuống, buồn bã nói, hiên viên đại ca, ngươi có phải hay không cũng ghét bỏ ta. Như thế nào sẽ? Ta thích chính là ngươi người này, nhiệt tình lại thiện giải nhân ý, nhưng ta thân là thái tử rất nhiều chuyện cũng thân bất do kỷ. Ngươi minh bạch ta khó xử sao? Linh Nhi Hạ hầu Linh Nhi ít hầu một ngạnh, nàng có thể nói không rõ sao? Hiên viên kình sờ sờ mái tóc của nàng, rất là vừa lòng, ta liền biết ngươi hiểu ta, nếu ta kiên trì cưới ngươi làm vợ vậy muốn từ bỏ thái tử chi vị, Linh Nhi hy vọng cùng ta quá xem người ánh mắt nhật từ sao. Ta, ta biết ngươi không thích, ta cũng không thích, chúng ta đều là kiêu ngạo người. Chỉ có chính mình đứng ở địa vị cao mới có thể không chịu chế với người hiện giờ ta yêu cầu giành trước thượng địa vị cao, ở kia phía trước chỉ có thể bí khuất ngươi. Linh nhi Ngươi hoán ta sao? Sẽ không, ta biết ngươi cũng là vì chúng ta tương lai hảo. Chỉ sợ ngươi ngày sau mỹ nhân ở bên liền quên mất ta. Đều nói nam nhân dễ dàng nhất có mới núi cũ. Hư hiên viên kình điểm trụ nàng ngôi, đừng nói nói như vậy, lòng ta chỉ có ngươi. Mặc kệ ta về sau bên người có bao nhiêu người, yêu nhất cái kia sẽ chỉ là ngươi. Hạ hầu linh nhi gục đầu xuống ngượng ngùng dựa vào hắn trong lòng ngực, đáy mắt một mảnh ân ngoan vì cái gì trời cao luôn là như vậy bất công. Rõ ràng trước mấy tháng hắn vẫn là như vậy kiên trì muốn cưới nàng làm vợ, hiện giờ liền bởi vì nàng mất đi Đông Vân Quốc thân phận liền không thể cưới sao. Vẫn là nói kỳ thật hắn nhìn chúng vẫn luôn chính là trước thái tử trí nữ thân phận. Quả nhiên, nam nhân đều không đáng tin cậy. Nghe nói trước kia cha cùng mẫu thân cũng là thập phần yêu nhau, nhưng vì quyền thế địa vị những cái đó, cha cũng từng từ bỏ mẫu thân, cuối cùng nháo đến công hợp. Lúc sau tuy rằng mẫu thân vẫn là được đến phụ thân xuống ái, hai người hòa hảo trở lại, lại cũng bởi vậy mệt đến cha mất đi thái tử chi vị, bị người buộc tội. Cha mẹ chi gian những cái đó sự tình nàng tuyệt không tưởng dẫm lên vết xe đổ, nhưng là nàng cũng không nghĩ làm chính mình ép dạ cầu toàn. Một là hủy khuất nàng có thể nhẫn, nhưng nếu là vẫn luôn muốn nàng nhẫn liền thôi bỏ đi. Cứu biệt gặp lại, hai người tự nhiên là hảo sinh thân thiết một phen, nhưng thân thiết lúc sau. Cùng ngày hiên viên kình liền đi rồi, căn bản không có lưu lại bồi nàng qua đêm. Trước khi đi nàng mơ hồ còn nghe được hiên viên kình bên người gã sai vật nhắc nhở nói đêm nay muốn vào cung bồi hoàng hậu nương nương chiêu đãi thừa tướng tiểu thư mẹ con hai người, không thể đi đến quá chế. Linh Nhi. Cha. Một hai phải hắn không thể sao. Hạ hầu tuyên có chút mệt mỏi hỏi. Đối tiểu nữ nhi hắn là thiệt tình thích, nhưng hiện giờ... Cái này nữ nhi tựa hồ ở lặp lại bọn họ năm đó đường xưa. Hạ Hầu Linh Nhi là một cái có lả lướt tâm người, thực mau liền minh bạch phụ thân lo lắng. Cha, ta biết người lo lắng ta, nhưng là, tạm thời chúng ta đã không đường có thể đi. Bọn họ một nhà ba người đều là bình dân, nhưng lại cố tình bởi vì thời trẻ trải qua sống trong nhung lụa quán, làm không tới bình dân kiếm tiền sinh kế, trước tiên là phụ thân của cải chống đỡ. Mặt sau làm cũng bất quá là làm điểm thủ công nghiệp, so chân chính bình dân nhật tử vẫn là khá hơn nhiều. Hiện giờ bọn họ bị hai tay chống chân đuổi tới Nam Hoàng Quốc, nếu tìm không thấy người dựa vào, còn như thế nào sinh hoạt? Linh Nhi, cùng với tương lai cùng chúng ta giống nhau trở thành oán ngấu, không bằng tìm cái thân phận thấp một chút, thiệt tình đối đại ngươi nam tử, áo cơm vô ưu sinh hoạt. Ta biết, cha không cần lo lắng, ta sẽ suy xét. Mặc dù phải rời khỏi, Hiện giờ cục diện cũng không phải nàng muốn chạy là có thể đủ đi. Kỳ thật, có cha mẹ chi dám, nàng đối quyền thế tuy có hướng tới, lại cũng không phải như vậy chấp nhất. Đặc biệt là gặp qua tiêu giao vương thúc lúc sau, nàng liền nghĩ tới, nếu năm đó mâu thân lựa chọn người là tiêu giao vương thúc nói, kêu nhật tử khẳng định liền không giống nhau đi. Trên đời nam nhi có mấy cái có thể chân chính cấp một nữ nhân nhất sinh nhất thế nhất song nhân hứa hẹn, hơn nữa kiên trì hai 30 năm bất biến tâm. Dù sao nàng liền nhìn đến như vậy một cái làm nàng hâm mộ đấu kỵ. Năm đó mâu thân không cần phu quân bị lạc vân thường nữ nhân kia nhặt đi, sau đó nhân ra quá đến dễ chịu vô cùng, tuy rằng chỉ là ngắn ngủn gặp mặt một lần, nhưng xem nhân ra phản phất thiếu phụ khuôn mặt khí sắc, liền biết nàng mấy năm nay nhất định quá rất khá Năm tháng cho cha mẹ để lại gián mua dấu vết, nhưng kia hai người lại như thần tiên quyến lữ giống nhau. Cha, ngươi có từng hối hận năm đó cùng tiêu giao vương thúc quyết liệt, Hạ hầu tuyên sướng suốt, ngay sau đó trầm mặt nhìn bầu trời, hối hận sao? Vấn đề này hắn cũng hỏi qua chính mình vô số lần, đại khái là hối hận đi. Nếu không phải bắt đầu thời điểm hắn quá mức để ý bạch thi thi, như vậy liền không có sau lại những cái đó sự tình, cũng liền sẽ không huynh đệ phản bội. Không có huynh đệ phản bội, cuối cùng thượng vị 89 phần 19 là hắn. Đáng tiếc không còn nế Ta hối hận quá. Nhưng lúc ấy ta đối với người mâu thân lại là nghĩa vô phản cố chỉ là vận mệnh trêu người người mẫu thân bị ta vắng vẻ lúc sau chịu không nổi cái loại này cha tấn sau đó cùng mặc Thanh Thu dính răng đến à buồn cười chính là cuối cùng ta cư nhiên vẫn là bị nàng đùa bỡn vỗ tay chỉ gian tin nàng là vô tội kết quả nàng một chút không vô tội liên quan làm ta mất đi quan trọng nhất chữ quân chi vị về chuyện này hạ hầu Linh Nhi là nghe nói qua có lẽ tâm thái suy sút Mẫu thân cam chịu năm đó những cái đó sự tình, bất quá nàng lại không cảm thấy chính mình có sai. Cho nên, rất nhiều thời điểm nàng cũng không biết nên đồng tình chính mình phụ thân còn nên đáng thương mẫu thân tự làm tự chịu. 594, muộn tới thông hận. Không, nàng quyết không thể quá thành cha mẹ như vậy. Nàng có thể từ bỏ quyền thế sinh hoạt, nhưng ít ra muốn áo cơm vô ưu làm phúc hậu đương già phu nhân. Hô! Cha! Nghe nói tiêu giao vương thúc năm đó là thích mẫu thần đây là thật vậy chăng? Hạ hầu tuyên sắc mặt đổi đổi, nhưng hắn biết chính mình nữ nhi muốn làm cái gì, thở dài vô vô nàng bả vai, ta không phải hắn, cho nên không hảo hạ đoạn luận, vi phụ chỉ có thể nói cho ngươi, mẫu thân ngươi ở trong mắt hắn không bằng lạc vân thường kia nữ nhân một cái móng tay. Uy hạ hầu tuyên ngươi có ý tứ gì? Ta nơi nào không bằng lạc vân thường cái kia tiện nhân? Nghe được bọn họ cha con nói chuyện với nhau bạch thi thi hoàn toàn nhịn không được, đi ra liền quát. Tuy rằng nàng cũng trong lòng biết rõ ràng hạ hầu thần hiện giờ đối nàng khả năng thật sự không có một chút cảm tình, nhưng nàng nghe không được nhân ra nói ra, đặc biệt là hạ hầu tuyên chính miệng nói. Hạ hầu tuyên liếc nàng liếc mắt một cái, lười đến cùng ngươi tranh, ngươi hãy tưởng cái gì tưởng đi, dù sao cũng bất quá là mộng tưởng hão huyền. Ngươi, ngươi có ý tứ gì? khinh thường ta! Có phải hay không lần này thấy được lạc vân thường, phát hiện nhân ra vẫn là tuổi trẻ mỹ mạo tao bộ dáng, ngươi liền tâm động. Nói hiệu nói vượn cái gì? Bạch thi thi hử lạnh nói, ta nói bậy. Nếu không phải lời nói ngươi kia lời nói có ý tứ gì, làm thấp đi chính mình thê tử đi tán dương nữ nhân khác, nói ngươi không nhúc nhích tâm cũng chưa người tin. Đáng tiếc, ngươi cũng làm mộng tưởng hao huyền. Hạ hầu tuyên ấn ấn huyệt thái dương, tức giận đến ngực tức giận lao nhanh. Nhưng nhìn đến một bên nữ nhi vẫn là nhịn linh nhi, chính ngươi nhìn làm đi, dù sao vi phụ hiện giờ vô năng, ủy khuất ngươi. Hạ hầu linh nhi thở dài, lôi kéo chính mình mẫu thân trở về phòng đi khuyên giải an ủi nàng. Nhưng bạch thi thi bị gần nhất thay đổi rất nhanh cấp kích thích tới rồi, đặc biệt là hạ hầu thần hành động, vốn dĩ làm nàng đắc chí cho rằng đối phó còn đối chính mình có tình, kết quả lại là bị hãm hại một phen, cái này làm cho nàng như thế nào có thể tiếp thu. Hôm nay còn nghe được hạ hầu tuyên như vậy chu tâm nói, nàng lòng tự trọng căn bản chịu không nổi. Nương, mặc kệ như thế nào, năm đó đủ loại ngươi xác thật là lừa gạt phụ thân, mặc dù hắn có làm ngươi chịu vì khuất, nhưng hắn không nghĩ tới từ bỏ ngươi, chính là ngươi. tính ngươi trong lòng biết rõ ràng, nữ nhi cũng không rong rải. Tóm lại, ngươi còn tưởng cùng phụ thân hảo hảo sinh hoạt liền không cần như vậy để ý người khác, đừng đem phụ thân cuối cùng kiên nhẫn ma rớt. Hắn đối ta đã sớm không có kiên nhẫn. Từ lừa gạt bại lộ lúc sau, hạ hầu tuyên liền đối nàng chưa từng có ôn nhu tiểu ý, có ít nhất toán hận cùng kinh thường, cảm thấy nàng dối trá cùng hạ tiện. Nếu không phải thánh chỉ nói không được hắn hòa ly hoặc là hưu thê nói, phòng chừng hắn đã sớm không cần nàng đi. Ô, ô ô năm đó nàng cũng là bị quý công tử vờn quanh mỹ nhân, vì sao phải rơi xuống hôm nay đồng ruộng. Lạc vân thường, đều là lạc vân thường sai. Nếu không phải nàng xuất hiện, hạ hầu thần trong lòng người vĩnh viễn đều sẽ chỉ là nàng bạch thi thi. Linh Nhi, nếu có cơ hội, giúp mẫu thân báo thủ, giết lạc vân thường nữ nhân kia hảo sao. Hạ hầu Linh Nhi không thể tưởng tượng nhìn về phía nàng. Mẫu thân, ngươi cảm thấy hiện giờ chúng ta dựa vào cái gì đi sát một quốc gia vương phi. Thiêu giao vương thúc thế lực ngươi còn không rõ ràng làm sao. Ta, nhưng ngươi không phải cùng Nam Hoàng Quốc Thái tử điện hạ ở bên nhau sao. Hiện tại không được, kia chờ hắn đăng cơ vi đế, vua của một nước còn sợ không đối phó được một nữ nhân sao? A, mẫu thân vẫn là đắm chìm ở quá khứ những cái đó thù hận bên trong, nàng căn bản là không bỏ xuống được, cũng không nghĩ buông đi. Đặc biệt là gặp qua hiện giờ Tiêu giao Vương thúc cùng hắn Vương Phi Lạc Vân thường lúc sau, không có đối lập liền không có thương tổn, nhìn đến đối phương quá đến như vậy hảo, nàng trong lòng liền càng thêm đố kỵ hận. Hạ Hầu Linh Nhi bẻ ra tay nàng, Bình Đạm nói, mẫu thân, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, tương lai như thế nào làm ta đều có tính toán, ngươi liền không cần nhọc lòng. Bởi vì cha mẹ nguyên nhân, nàng là không thích lạc vân thường, nhưng nàng cũng biết năm đó bị thương tổn vẫn luôn là lạc vân thường nữ nhân kia, mặt sau nhân ra làm bất quá là tự vệ phản kích mà thôi. Nàng có lẽ có chút thích kỷ, có lẽ có dạ tâm, nhưng nàng không phải thị phi bất phân người. Húng chi, tiêu giao vương thúc như vậy Nam tử. Nàng thật sự chán ghét không đứng dậy. Lại như thế nào sẽ tưởng chủ động đi thương tổn đối phương? Càng đừng nói hiện giờ nàng căn bản không có cái kia năng lực, mẫu thân không xem bọn hắn hiện giờ là tình huống như thế nào, cư nhiên còn ý nghĩ kỳ lạ, ha ha. Quả nhiên là tâm đại thật sự a Bọn họ cha con đối thượng nàng đều là bất đắc gì đâu. Chút nào không biết chính mình bị nữ nhi ghét bỏ bạch thi thi còn đang suy nghĩ nữ nhi trở thành Nam Hoàng Quốc Thái tử phi lúc sau cho chính mình mặt dài. Sau đó nàng có thể mẫu bằng nữ quý, tốt nhất có thể đạp lên lạc vân thường trên đầu. Nghĩ vậy chút nàng liền nhịn không được bắt đầu tưởng, muốn như thế nào dạy dô nữ nhi gắt gao đem kia nam hoàng quốc thái tử chặt chẽ trột vào trong lòng bàn tay, bằng nàng năm đó mị lực, nếu là nữ nhi cũng học được tám chín thành, khẳng định hành. Hưng phấn nghĩ này đó, bạch thi thi căn bản ngủ không được, nhịn không được liền đi tìm nữ nhi nói bắt lấy nam nhân tâm kỹ xảo cùng biện pháp. Hạ Hầu Tuyên nghe được lúc sau chỉ cảm thấy hết sức chấm trọng, nguyên lai like năm đó nàng đối chính mình những cái đó biểu hiện đều là vì bắt lấy hắn tâm cố tình vì này a Ha ha, Hạ Hầu Tuyên, ngươi thật là xuân á. Đời này đều thua tại nữ nhân này trên người, một lần không đủ còn hai lần, cuối cùng lầm trung thân. Nếu có thể trọng tới, hắn tình nguyện đời này đều không có gặp được quá nàng, như vậy dối trá giỏi về tâm kế, mà hắn nhưng vẫn cho rằng nàng thiện lương vô tội thuần khiết. À, thật là thiên đại chê cười. Linh Nhi. Hạ hầu Linh Nhi còn không có tử mẫu thân kia thao thao bất tuyệt bên trong lấy lại tinh thần đã bị bên ngoài tiếng giống giận cấp bừng tỉnh, bước nhanh đi ra ngoài. Cha. Không cần học ngươi mẫu thân dối trá, như vậy là không chiếm được nam nhân lâu dài thiệt tình. Cha, ta không có. Hạ hầu tuyên, ngươi biết cái gì, các ngươi nam nhân không phải thích nhu nhược đáng thương nhược nữ từ sao, ngươi dám nói ngươi không thích. Đúng vậy ta thích, nhưng ta tuyệt đối không thích dối trá làm ra vẻ nữ nhân, gạt được nhất thời, không lừa được một đời. Ta nhớ trước đây hạ hầu thần sở dĩ sẽ vứt bỏ ngươi, khẳng định chính là trước ta một bước nhìn thấu ngươi gương mặt thật, mới nghĩa vô phản cố yêu không dối trá lạc vẫn thường. A hạ hầu tuyên, ngươi hốn đản. Bạch thi thi tức giận đến nhịn không được sông lên đi muốn la lối khóc lóc, nhưng hạ hầu tuyên làm sao lại nhẫn nàng, một phen ném ra nàng, phen mà một tiếng ngã trên mặt đất. Cùng với kia rắc một tiếng xương cốt vỡ vụn âm chuyển ra chính là Bạch Thi Thi kêu thảm thiết, à, đau quá, đau, Linh Nhi, cha ngươi muốn ngã chết ta à, mau cứu cứu ta." Hạ Hầu Linh Nhi thở dài, têu tới nha hoàn đem nàng nâng đến phòng đi, lại làm người tìm tới đại phu cho nàng trị liệu, lại không có lại nghe nàng cái gì câu nam nhân chủ ý. Nàng nhận đồng phụ thân nói, lựa gạt là vĩnh viễn lâu dài không được, trên đời không có không ra tưởng, một khi bại lộ Chỉ biết một hủy sở hữu Nhưng hiện giờ nàng rốt cuộc nên nên làm cái gì bây giờ mới hảo Hạ hầu linh nhi buồn giàu không thôi Lại không người xin giúp đỡ Tưởng xin giúp đỡ hạ hầu thần cái này vương thúc đi Lại cảm thấy 89 phần 10 không có hy vọng Rốt cuộc cha mẹ nàng qua đi đắc tội với người già phu thê quá nhiều Vô mặt xin giúp đỡ 595, xin giúp đỡ Ở Nam Hoàng quốc thản nhiên sinh hoạt lạc vân thường phu thê tự nhiên không biết Hạ Hầu Tuyên một nhà ba người phát sinh sự, bất quá bọn họ nhưng thật ra biết Đông Vân quốc hoàng đế đem bọn họ đuổi ra Đông Vân quốc sự. A Thần, ngươi nói hoàng đế như vậy hành động liền thật sự có thể ngăn chặn Nam Hoàng quốc người ở Hạ Hầu Linh Nhi thân phận thượng làm văn. Hiển nhiên không có khả năng, bất quá làm cho bọn họ không có như vậy hảo lợi dụng mà thôi. Hạ Hầu thân ốm người không buông tay, dựa vào nạng cổ chỗ lơi biếng. Thường thường, chúng ta tái sinh cái hải từ đi, bằng không hảo cô đơn. Ách! Lạc Vân thường phiên trận trắng mắt, bọn họ đều lao phu lao thê, mấy chục tuổi còn sinh hoa có phải hay không quá liều mạng a Đương nhiên, Ninh Nhi ba cái đều ở tinh tế thế giới không thể trở về nơi này, nhưng thật ra làm cho bọn họ thật đáng tiếc, con cháu vòng đầu gối thiên luân chi nhạc nàng đương nhiên cũng là muốn thể hội thể hội. Sinh đi, ta hỏi qua ý trời. Hắn nói chúng ta hai cái thân thể hiện giờ đều còn ở vào đỉnh thời kỳ, hoàn toàn không có vấn đề. Sống thêm cái vải thập niên đều không phải sự. Hảo đi, thuận theo tự nhiên, có liền dưỡng. Hạ hầu thần lập tức bế lên người liền trở về phòng, lạc vân thường dọa nhảy dựng, ngươi làm gì? Tạo hoa! Ta Tạ vựng, này ban ngày ban mặt ngươi như vậy thật sự hảo sao. Mặc kệ nàng như thế nào phản kháng, nam nhân đều là cường thế áp chế. Sau đó từ đây bắt đầu rồi tương tương nhượng nhượng tạo hoa hàng ngày, mệt đến lạc vân thường lao heo đều toàn, hận không thể đá phi hắn đi. Tiếc nuối chính là, trở lại huyền thiên đại lục lúc sau, nàng võ công vẫn là không bằng nhân ra, vũ lực phản kháng không được. 3 tháng lúc sau, hình thiên ý tự mình chuẩn bệnh cấp ra một câu đã mang thai kết quả, hạ hầu thần liền hóa thân siêu cấp tấm nam, đem lạc vân thường chiếu cố đến thỏa đáng. Mặc kệ lạc vân thường như thế nào lăn lộn hắn đều gương mặt tươi cởi mà chống đỡ, ôn nhu thật sự. Tấm tắc, này cậu lương thật không muốn ăn. Hình thiên ý cho bọn hắn lưu lại những việc cần chú ý, sau đó vây vây ống tay háo mang theo đổ tôn tránh ra. Thường thường, lần này lại muốn mất vả ngươi, yên tâm, lần này ta tuyệt đối thủ các ngươi mẫu tử, tuyệt không làm ngươi một người chịu khổ. Ha ha, lời này nàng nghe nị, không muốn nghe. Tương phản. Nàng rất muốn nói ngươi vẫn là rời đi một chút đi, quân không biết, phu thê cũng yêu cầu tiểu biệt thắng tân hôn lãng mạn sao. Cả ngày dán nàng có phiền hay không, ghét không nể. Vương ra, bên ngoài có cái nữ tử tự xưng là ngươi chất nữ, muốn gặp ngươi một mặt. Chất nữ? Ai a